Trước săn thiên hạ tất cả năng một ngày này hội nghị bàn tròn đại điện tất cả thiên long nhân gia tộc đều người đến lại còn không phải một vị hai vị trong không khí bầu không khí rất ngột ngạt bình thường rất ít xuất hiện im cũng tới tin tức mới nhất dỗ cờ sĩ ký băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc tại phút v ă n tần đ ả o gặp mặt về sau trong vòng một ngày tiêu diệt tam đại vương giả băng hải tặc sĩ tê mặt lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trong vòng một ngày không có khả năng trận ặ c cách xác chúng báo nhau như Tình định nhất xa xa sao? ta Gần nội vậy. bộ ấ bất chấp. t thời điểm dừng lại không cần thiết tranh t ổn, dừng không cần là lại điểm r này hội nghị kéo dài thật lâu tất cả thiên long nhân đều không phải người ngu đã nhận ra rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc là cái cực lớn bất ổn nhân tố thậm chí nghiêm trọng uy hiếp đến chính phủ thế giới lại trên đại dương bao la còn có một cái tự do băng hải tặc đáng sợ nhất là rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc cùng tự do băng hải tặc nguồn gốc rất sâu song p ư ơ n g mới tại phút van tần đảo đã gặp mặt không chừng đã liên hợp phạm là có chút đầu ó c đều có thể phát giác được nguy cơ sau đó sgt ma sgt satun r sgt nzuzo sgt b ổ c ú j i sgt peter đều đi vào zoom off thờ lạc ở ở ở chỗ này cùng im tiến hành một trận khác hội nghị bọn hắn sáu cái gia tộc rất sớm đã trói buộc c h u n g một chỗ ngay từ đầu trong kế hoạch thế giới để cho bọn hắn sáu người thống trị cổ đại vương quốc diệt vong sau lại dần dần thanh lý cái khắc thiên long nhân gia tộc cũng một mực có áp dụng hành động nhưng bây giờ muốn cải biến kế hoạch bởi vì tự do băng hải tặc cùng rổ cờ sĩ kỷ băng hải tặc trong lúc vô tình trở thành họa lớn trong lòng ngay tại chính phủ thế giới tiến hành hội nghị khẩn cấp lúc ngoại giới một chút thế lực vương quốc cũng dần dần đạt được tình báo phản ứng đầu tiên đều là chất vấn nhưng từ từ liền khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi rốt c ụ c tình báo đại diện tích quyết tán lại tìm được chứng minh toàn thế giới lâm vào tĩnh mịch bên trong cho tới bình dân nô lệ từ vương công quý tộc thế gian tất cả mọi người cảm giác bị rổ cợ s ỉ kỷ băng hải tặc âm ảnh lồng che lên trong vòng một ngày tiêu diệt tam đại vương giả băng hải tặc đảm nhiệm tất cả mọi người vắt hết góc cũng nghĩ không thông rổ cợ s ỉ kỷ băng hải tặc là làm sao làm được nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt dung không được không tin tưởng một bên khác tự do hào cũng đổ bộ gạo bạn dối bôi cùng một đám hạm đội thuyền trưởng cũng đã nhận được rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc diệt đi tam đại vương giả băng hải tặc tình báo dối bôi một điểm ngạc nhiên đều không có ngược lại cảm thấy đương nhiên trong mắt hắn mặc kệ nhiều không hợp thói thường sự tình phát sinh ở t r à m ỹ hoàn trên thân đều là hợp lý do bất cùng g ộ o s ự cũng kém không nhiều bị tình yêu mủ quán j e s s i c ả cũng là như thế duy chỉ có những hạm đội khác thuyền trưởng nhận thức đều bị một lần nữa soát một lần một tuần trước bọn hắn mới cùng rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc đã gặp mặt bất kể thế nào nhìn rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc đều không có trong vòng một ngày liền xử lý tam đại vương giả băng hải tặc thực lực chỉ là, khoảng cách liền là vấn đề. nào đó phiến hải vực vạn m é trên t cao giải phóng hào nổi đồng bền giữa không trung còn có đông đảo hình thù kỳ quái hòn đảo là đồ quỵt xuất sgt họa nạ mạ phụ họa phụ họa no mi năng lực lúc này tòa nào đó trên hòn đảo chính phát sinh đại chiến là trạm n g y hoăn cùng chấp lóe buộc xa đ ố i chiến v o n g thuyền có rất nhiều người đang q u a n chiến khoảng cách tập kích tam đại vương giả băng hải tặc đã qua một tuần một tuần này toàn thế giới đều lâm vào không khí quỷ quái bên trong trạm y hoàn không để ý đến ngoại giới mà là tiến hành một vòng mới tu luyện một tuần ở trong trạm y hoàn đều nhắc nhất cùng đại phật hòa diễm ski sự thật chứng minh đại tướng chiến lược cơ hồ đã đạt đến văn kỷ hệ sở thế giới chiến lược trần nhà có lẽ đại tướng cấp bậc bên trong có mạnh có yếu nhưng đồng thời đối mặt hai vị đại tướng cũng sẽ không là đối thủ trừ phi siêu việt cực hạn phá vỡ văn t ỷ hệ sở thế giới chiến lược trần nhà không phải một đối hai đều chỉ có thể bị thua đơn giản liền là kiên trì thời gian giành ngắn cũng có thể hay không đào tàu vấn đề một đối ba có cực nhỏ sát xuất thành công đào t ẩ u một đôi u bốn hẳn phải chết không nghi ngờ một đôi u năm khả năng kiên trì không đến mười giây đồng hồ cái khác lơ lửng trên hòn đảo cũng có các loại hoa mắt chiến đấu là sáu mươi mốt cái vận khí bao tại tu luyện m ạ n h lên eddie vatino venda màn thanh long sct a p đơ da g a d u a da tước sắp s s sắt thép đều là chuẩn đại tướng trình độ tại sinh trường horsmon cùng hào và dưới tùy thời có thể tiến thêm một bước trở thành đại tướng cấp bậc loại này kim tự tháp đỉnh cờ giả gần nhất eddie vatino venda màn áp lực rất lớn bởi vì thực lực nguyên nhân bọn hắn còn lâu mới có được đại phật bảy vị tay chân tác dụng tính đại trang uy h o à n đã từng đ ề điểm qua rất nhiều lần ba người cũng đều lòng dạ biết rõ nếu như một mực bảo trì hiện trạng tầm quan trọng của bọn hắn liền không có lớn như vậy rất có thể bị biên giới hóa luân lạc tới rổ cờ xỉ kỳ băng hải tặc thê đội thứ hai cho nên bọn hắn nhất định phải đột phá kỳ thật ba người trở thành cường giả đỉnh cao là chuyện sớm hay muộn sinh trưởng hoa m o n quanh năm suốt tháng tiêm vào lấy còn có hảo vận gia trì cho dù là một con lợn đều có thể bay lên mấu chốt là rổ cờ xỉ kỳ băng hải tặc quả cầu tuyết cũng quá nhanh thời gian căn bả mới bao lâu r ồ i cờ sĩ kỳ băng hải tặc liền có bảy vị đại tướng chiến lược chờ bọn hắn sau khi đột phá có lẽ cũng không trọng yếu như vậy mặt trời lặn hoàng hôn giải phóng hào đứng ở trên tầng mây bong thuyền trạm ủy hoẳn ở trần ngồi trên ghế nhìn xem rủ gì xỏ gì sửa sang lại cường giả tư liệu phía dưới mười ba vị tay chân cũng đều có một phần chín đại bá chủ cự nhân vương gọ đờ m ạ n g c ạ cự nhân tộc treo giải thưởng hai tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu theo bạc cự nhân thủ lĩnh không có gì bất ngờ xảy ra sau này sẽ trở thành giỏi voi người ủng hộ thứ nhất thiên thần lù lạ gọ rồ gọ rồ no mi năng lực giả treo giải thưởng hai tỷ chín trăm bốn mươi lăm phẩy sáu sáu triệu tại qua đảo lúc cùng dói b o i phát sinh qua tranh chấp tám nghìn chín t r ă n giời cũng sẽ trở thành người ủng hộ cá mập képat ngư nhân tộc treo giải thưởng một tỷ bảy trăm sáu mươi b ố phẩy bốn triệu c ự tinh ấy đồ tay giải tộc noa ma no mi năng lực giả một tỷ chín trăm năm mươi sáu phẩy một một triệu bị trạm ủy hoàn đã đánh bại viên thịt người bỡ lô k é t buộc căn tộc nị kỷ u nị kỷ u no mi năng lực giả hai tỷ sáu mươi b ố triệu chiến tranh hoàng đế quỷ đạo đã ra hồ thanh long h u n h thái quỷ tộc hai tỷ ba trăm m ư ơ i triệu đã trở thành rổ cờ sĩ kỳ băng hải tặc tay chân thứ nhất ma nhân mở lóc kèn ma nhân tộc độc giác tiên hình thái hai tỷ bốn trăm năm mươi b ố triệu hát cám gậy ác tuyết của người rẽ mị rẽ mị no mi năng lực giả hai tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu tự do băng hải tặc hạm đội thuyền trưởng thứ nhất rừng d ậ m chi vương đ i a nạ m ọ gì m ọ gì no mi năng lực giả hai phẩy bảy tỷ sáu đại thợ săn tiền thưởng họa pù họa pù no mi năng lực giả thế giới nhanh nhất nam nhân thứ nhất hồ tạ dùng gà、sì、Xì c ủ xì c ủ no mi năng lực giả tập bệnh sa mạ thon ton no mi năng lực giả trọng lượng vương tự ủ ni kỳ ủ bù kỳ ủ bù no mi năng lực giả s ở c ả giờ mang cox đương nhiệm rổ cờ x ĩ kỳ băng hải tặc vận khí bao thứ nhất sù b ê sù b ê no mi n ă n g lực giả chân bóng người dịp hệ mì thì cản hóa ly hình thái n ă n g lực giả ly miêu thái tử bày đại sát thủ bị rổ dồ bị r ồ n no mi n ă n g lực giả kẻ tessi Rổ xạ bị g ạ lệ cờ v ồ gì ly hình thái đương nhiệm rổ cờ x ĩ kỳ băng hải tặc vận khí bao thứ nhất hệ lọ gì ạ n ủ mà n ủ mà no mi n ă n g lực giả dơm dạ trái cây n ă n g giả họ dồ họ dồn no mi nâng giả doa doa no mi nâng giả vờ gì vờ gì no mi nâng giả một chút truyền thuyết lao quái vật thí dụ như bạ i ạ bạ i ạ no mi năng lực giả phân liệt người ù nỉ tàn gỗ hấp huyết quỷ trái cây năng lực giả hấp huyết hoàng đế dù bạ bạ c ụ bạ c ụ no mi năng lực giả thôn vệ ma quỷ ạn dở hữu i hàng tháng trái cây năng lực giả người thần bí h ồ b ì hồ b ì no mi năng lực giả lãng quên công chúa bị b ì no mi năng lực giả bị c ụ ý t h ầ y trở lên đều trở thành trà mỹ hoàn mục tiêu hiện tại tam đại băng hải tặc đều đã tụ mình còn lại tự nhiên chính là trên đại dương bao là những cái kia có danh tiếng cờ giả chín đại bá chủ sáu đại thợ săn tiền thường bảy đại sát thủ truyền thuyết cướp biển đều là rất không tệ lựa chọn bao q sáu c mươi mốt cái vận khí bao hai người một tổ mang theo trước gương hướng biển cả tìm kiếm năng lực giả tìm tới sau liền từ mười ba vị đại tướng chuẩn đại tướng tay chân thông qua kính thế giới tiến về mục đích tiến hành bắt sau đó lại thông qua tấm gương trở lại kính thế giới gặp được cường đại năng lực giả trực tiếp xuất động hai người hoặc là ba người trở lên hiệu suất còn không phải cất cánh thời khắc chắc h tất yếu, chắc Mì o à n gian cũng mình có thể tự mình xuất thủ. Mì à già, già No、mì、cũng coi chả là bị qua nhanh nhật nguyệt luân chuyển thời gian hai năm l ạ g yên mà qua trong lúc đó phát sinh lớn bao nhiêu sự tỉnh thái dương thần mỹ ca giói bôi t r u y ề n thuyết cùng danh tự vang vọng thế giới tự do băng hải tặc thành công đi thuyền thế giới một vòng dỗ cờ sĩ ký băng hải tặc đi săn năng lực giả ngay đồn có rất nhiều thanh danh hiện hách cường giả bị bắt đi chính phủ thế giới mở rộng quân bị hải lục không tam quân chín vị đại tướng một lần nữa bổ đủ gốt ba mươi chín e t n tất biểu diễn chính phủ không cùng tự do băng hải tặc một vị nào đó hạm đội thuyền trưởng giao chiến cự nhân tộc kẹo bạc dê chi nhất tộc anh hùng vương mai danh nhận tích chín đại bá chủ sáu đại thợ săn tiền thường bảy đại sát thủ truyền thuyết đám hải tặc đều đụng phải rổ cờ sĩ k ỳ băng hải tặc tập kích tự do băng hải tặc thứ năm thứ mười hạm đội thứ tám thuyền trưởng tại đông hải cùng chính phủ lục quân đối nghịch ba ba ngàn mét trên cao g i i phóng hào bên trên trạm ủy hoàn đắm chìm lấy ánh nắng dơ cao lên một tuổi đại hải nhi b ả bị lô ni ẩn hai ẹ n dù gì so g ì vì cha mỹ hoàn đ à n sinh trường tử giống như hắn là tóc trắng mắt đỏ bên cạnh a ma su k ỳ tô kỳ cùng a dì ẩn cũng ôm hai cái hài nhi một cái gọi b ấ y b í lô nỉ ẩn hai ẩn liệu là a ma su k ỳ tô kỳ đ à n sinh thứ tử a dì ẩn trong ngực chính là b ấ y b í lô nỉ ẩn hai y nana cha mỹ hoàn trường nữ đều không ngoại lệ ba đứa hài tử đều là tóc trắng mắt đỏ hoàn toàn di chuyển cha mỹ hoàn đen a ha ha ha cha mỹ hoàn đua lấy đôi ba đứa hài tử giáng sinh vẫn là rất vui vẻ khi cha cảm giác rất kỳ diệu cha mỹ hoàn đã quyết định kiến lập gia tộc thức thống trị hắn là bé bị lô nỉ ẩn đời thứa đời thứ hai thì là con cái của hắn theo thứ tự hướng xuống đời thứ ba liền là đời cháu đời thứ tư thì là chắc trai bối đơn giản sáng tỏ một mực truyền thừa ôm ôm ba ba ạ mà sủ kỳ tổ kỳ cùng ạ gì ẹn trong ngực ẹn lự cùng y nan ạ giang hai tay ra đều muốn chạy về phía trà mẹo y hoàn hai nữ rất bất đắc dĩ để dưới đất tùy ý hai cái tiểu g i a hỏa nằm sấp hướng trà mẹo y hoàn không đầy một lát trạm o y hoàn trên đầu nằm sấp một cái hai bờ vai cũng cắt nằm sấp một cái bùn bùn một trận gấp rút chuông điện thoại từ bên cạnh trên mặt bàn văng lên dù gì sọ gì đi qua kết nối bên trong chuyển đến giỏi là g i ỏ i bò i thuyền trưởng tới đừng đi quay g i ậ y phụ thân của các ngươi dù gì s ỏ gì đem gen gen m xì đưa cho trạm mèo ý hoàn sau đó một tay một cái đem ba tên tiểu gia hỏa đào kéo xuống một không chú ý ba tên tiểu gia hỏa liền trên b o n g thuyền bỏ loạn lục tung gà bay chó chạy sức sống tràn đầy so manh thú t ể còn cường tráng bởi vì trạm o ý hoàn từ bọn hắn xuất sinh bắt đầu ngay tại tiêm vào sinh trưởng hovmon mang ý nghĩa tương lai sẽ là thiên tài trong thiên tài có dám thả trạm ý hoàn cầm gen gen xì đi vào đầu thuyền nhìn xem vô biên biển mây không có chút nào khắc khí từ khi tại p h ụ t vạn tần đảo trao đổi gen gen m u x ì dây số sau hai năm ở giữa d o i b o i d o i bớt gỗ thường thường liền đến một trận điện thoại nhất là d o i b o i cơ h ộ i đều thành điện thoại quấy dối c h á c mèo ý hoàn sau ba tháng ta chuẩn bị tập kích tìm kẹo đao sau đó chính thức lật đổ chính phủ thế giới d o i b o i ngưng trọng lời nói từ gen gen m u x ì chuyển đến không giống ngày xưa câu đầu tiên liền là cười người chuẩn bị xong c h á c mèo ý hoàn nhữ mày lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hai năm này d o i b o i tại hắn chỉ đạo phát xuống triển lãng cấp tốc đầy đủ lợi dụng thái dương thần nhị cả thân phận tại toàn thế giới nh kỳ thật hai năm này ở giữa chính phủ thế giới vẫn luôn có đại lực nhằm vào tự do bang hải tặc bởi vì giói bôi đem thái dương thần hào quang giải đầy thế giới nhưng mỗi lần động thủ cũng không có đem giói bôi đẻ chết đúng vậy các nơi trên thế giới đều đang đợi ta tín hiệu giói bôi mười phần khẳng định mở miệng hắn dựa theo trạm y hoàn nói cao t ư ờ n g r ộ n g tích lương chậm xưng vương tại hai năm ở giữa phát triển cấp tốc cổ đại vương quốc di trạch đông đảo vương quốc cùng t r u n g tộc đều đang mong đợi hắn cải thiện hoán đ ị a tái hiện cổ đại vương quốc thời kỳ tự do cùng bình đẳng tất cả mọi người chờ mong hắn trở thành vương rõ rệt hắn đối trở thành vương không có hứng thú nhưng hôm nay không phải do hắn có đôi khi g i ỏ i bôi cũng rất mê mang hắn cảm giác có một cố nhìn không thấy lực lượng tại đầy hắn tiến lên hắn ngừng suy nghĩ xuống tới nghỉ ngơi đều làm không được cho nên mới thường xuy nghị x u ố n t h ỉ ngơi đều làm k h n g được cho n n mới thường suy nghĩ x u tới nghỉ ngơi đều làm không Ta bởi ê yên bên n này không có vấn đề, tùy thời có thể trợ giúp ngươi, ngươi yên tâm gan làm A. Ngư hoàn con mắt màu đỏ ngòm bên trong đều là tâm. Rốt Cuối cùng cũng làm màu là tùy hủy thời thể Chạm giúp có có cục. Cuối đề, đỏ đều đầu. trợ tâm to mắt tâm. Rốt A. bắt b dạ vì chính mình giói b ô i nhân sinh quỹ tích cải biến rất nhiều lại giói b ô i cũng nghe khuyên thật dựa theo chính mình nói cao tưởng rộng tích lương chậm xương vương đi phát triển dẫn đến ủng hộ hắn chủng tộc cùng vương quốc đội số tăng nhiều lại toàn thế giới đều biết thái dương thần nhì cạ là chân thật tồn tại không biết có bao nhiêu nô lệ bình dân sùng bãi ủng hộ không đùa d ẫ nói hiện tại chỉ cần g i ó i boi đ ă n g cao nhất ô các nơi trên thế giới đều sẽ cầm vũ khí nổi dậy sẽ có vô số đến không hết người hưởng ứng g i ó i boi triệu h á n ta đã biết g i ó i boi nặng nề ngữ khí trở nên vui sướng lên hắn cảm giác có trạm y hoàn trợ giúp chính phủ thế giới nhất định sẽ bị mình lật đổ Zen Zen Nisi hoàn người nhìn về phía Sủ Kỳ Tổ Kỳ Tăng Nữ, thông chi tất cả mọi người kinh nhanh. chi mọi giới. Sủ có chầm cả máy. mưu một Mà lát quay Trà tư Tổ tất trở thế Tốt. Rất phía về về Ả Kỳ Kỳ năm cái giờ đồng hồ sau trạm ủy hoàn đi vào kính thế giới đập vào mắt mặt tất cả đều là ô áp áp nữ nhân oanh oanh yến yến trang điểm lộng lấy cực kỳ thị giặc tính trạm ủy hoàn đại nhân tất cả t r ă m miệng một lời bên trong đều bao hàm đối trạm ủy hoàn yêu hàng thứ nhất chung mười tám người tất cả đều có đại tướng chiến lược đại phật hỏa diễm skizo đồng bền bất tử điều t ỷ cả t ỷ cả vũ khí tại hai năm này ở giữa thanh long ỷ tô ý tô gạ r u n dạ tước sơ sắt thép đều đột phá còn có edd và tino cùng vẽn a màn cuối cùng hai người thì là truyền thuyết cấp biện hấp huyết quỷ dù a hệ mị t h ì cạn hấp huyết quỷ năng lực giả phân liệt người hù nhì tang gỗ bạ dạ bạ dạ no mi năng lực giả đương thời tìm tới hai người t r ả mỹ hoàn c ò n tự thân xuất thủ ngoài ra bảy đại sát thủ bên trong h u y ế ảnh nù ma nù ma dâm dạ lìn vợ gì bờ d ì thợ săn tiền thưởng bệnh b ệ n h t ấ n ép chân bóng l i miêu bánh bách quy năng lực giả cũng đều là hai năm ở giữa bát còn có một số dân gian cương giả thí dụ như khỉ lông vàng gấu bắc cực cá sấu voi ong mật hát tinh tinh con rơi lợn điệu vẹt rùa rùa hiệu cao cổ soi xám than làn trôn hamster rắn hổ mang tắc kẻ hoa h trang ủy hoàn vô căn cứ đứng thẳng nhìn xuống phía dưới một trăm mười ba vị khăng khăng một mực chung với chính mình nữ nhân hắn đều không biết mình tại sao thua chỉ là mười tám vị đại tướng liền đầy đủ quét ngang hết thảy số lượng này khả năng liền chính phủ thế giới cùng tự do băng hải tặc có thể lấy ra tương đương với toàn thế giới tất cả kim tự tháp đỉnh cường giả đều bị rồ cỡ xỉ kỳ băng hải tặc tự do băng hải tặc cùng chính phủ thế giới chia cắt dân gian khẳng định còn có nhưng ở quần quận đại thế cái này bên trong cũng vẹn vẹn xem như cường tráng một điểm con kiến chuẩn bị sẵn sàng sau ba tháng chúng ta đem c ư ớ p đoạt thế giới trạm mỹ hoàn năm ngón tay năm tay phía trên nổ tung lấy quang ám rực rỡ thiểm điện hỏa hoa trí cao vô thượng thần minh ý chí từ trạm m hoàn trên thân bộ phát toàn bộ kính thế giới đều run dày dữ dội hai năm này hắn cũng không phải xuống ngủng cứ việc không có đột phá chiến lược trần nhà nhưng hoz hoz no mi lại tại thiên tân vạn khổ tu luyện khai phát bên trong thành công thức tỉnh thức tỉnh hiệu quả rất đơn giản cùng hệ z o a n không kém bao nhiêu các loại hozmon hiệu quả tăng lên trên diện rộng thí dụ như chữa trị hozmon sau khi thức tỉnh có thể tùy tiện đạt tới g â y chi trùng sinh hiệu quả lại phối hợp thêm xây mệ ẩy kỳ c ạ n mang ý nghĩa chạm ì hoàn là rất khó bị giết chết chỉ cần không phải trong nháy mắt bị miễu sát dù là đại não cùng trái tim bị phá hư cũng có thể nhanh chóng tái sinh khôi phục lại còn có a dễ lỉn bảo trì thời gian càng lâu hơn rốt cuộc không phải trước kia ngắn ngủi vài phút nhất là phối hợp thêm chữa trị hormon còn có thể thẻ cái bờ ug lại lần nữa kéo dài tiếp tục thời gian tình yêu hormon tật bệnh hormon sinh t r ư ở n g hormon cảm xúc hormon to lớn hormon các loại đều là như thế hiệu quả toàn bộ tăng lên trên diện rộng sau khi t h ứ c t ỉ n h trạng hủy hoàn cũng một lần nữa khai phát bước phát triển mới hai loại hormon một loại là g i à yếu hormon tên như ý nghĩa liền là để cho người ta tăng tốc g i à yếu một loại khác thì là tuổi trẻ hormon khiến người trở nên tuổi trẻ mặc dù không có đạt tới phản lão hoàn đồng tình trạng nhưng kéo dài giả yếu thời gian vẫn là dư sức có thừa Thối thêm hợp sởi mệ kỷ chúng ạ n cùng cái k á phát, c chẳng có cho cũng có Trước Chính Trước Chính c Hozmon thân thể khai hủy hoàn hy vọng để cho mình trường sinh, tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới. The goal, hiệu quả. Chương 125, Chính phủ thế giới nội tỉnh. Chương 125, Chính phủ thế giới nội tỉnh. h bào vọng trưởng nội nội đối để đạt tối tới. giới giới tế goal, là quả. ta thu được tình báo tự do băng hải tặc gần nhất động tác rất tấp nập các nơi trên thế giới phản loạn trong quân đều có tự do băng hải tặc thân ảnh thế nhân đã đối thái dương thần n g h ỉ cả tin tưởng không nghi ngờ dô c ỡ si kỳ băng hải tặc đâu hoàn toàn như trước đây tiêu thanh d i tích nhưng mức độ nguy hiểm viễn siêu tự do băng hải tặc b ậ bị lô ni ẩn t r ạ mỹ h o à n nhưng so sánh giỏi bòi rào h o à n nhiều mà gì tối cao quy cách hội nghị bàn tròn thúc đẩy mười chín vị bàn sơ vương lúc đầu một số người tại bảo dưỡng t h i ế t lão cũng hoặc là không để ý đến chuyện bên ngoài có thậm chí dần dần ra đi cũng hoặc là không còn sống lâu nữa nhưng lúc này đều tới tham gia hội nghị im sgt satun sgt n s u z o sgt peter sgt ổkuji sgt mặt đều tại trong đó duy nhất vắng mặt là nở phệ tạ g ì dê lì lì trừ cái đó ra còn có mỗi cái gia tộc một chút người nối nghiệp hoặc cường giả đều tới tham gia hội nghị đếm kỹ một cái n h cả cả cả cả dù sao sct cả mạ cả thế nhưng là hệ lọ di a su nạ su nanomi là biển cả đứng đầu nhất chiến l ư c tiên long nhân nội bộ cũng đã tạm thời đình chiến nhất trí đối ngoại lại nội chiến xuống dưới chính phủ thế giới đều sắp bị lệnh ngã hai năm này khói lửa nổi lên bốn phía khắp nơi trên đất khai phát khắp nơi đều là phản loại quân cùng bọn hắn lúc trước lật đổ cổ đại vương quốc cực kỳ tương tự ta cảm thấy chúng ta muốn chủ động xuất kích ta đồng ý cho địch nhân đến trở tay không kịp thế nhưng là tự do băng hải tặc đại bản doanh n ấ p rất kỹ dỗ cờ x ĩ kỳ băng hải tặc càng không cần phải nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối có thiên long nhân cường giả ngoan lệ n g h i m ặ t dói bôi cũng là thật nghe khuyên tại thêm đẹp thập dạy bảo dưới cũng dùng tới âm lưu kỳ kế ha ổ cho tới bây giờ đều không phải là cố định tự do băng hải tặc hoàn toàn giấu ở phía sau màn đây cũng là chính phủ thế giới hai năm ở giữa vì sao không có triệt để đem giỏi bôi đẻ chết nguyên nhân bởi vì giỏi bôi không có xúc động như vậy im ngươi có ý nghĩ gì ban sơ vương thứ nhất hệ lọ gì ạ không khí trái cây năng lực giả ngẩng đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói im nhớ năm đó lật đổ cổ đại vương quốc liền là im liên hợp bọn hắn từ một số phương diện mà nói im quyền nói chuyện là cao nhất ngay từ đầu đám người là ti phục chỉ là cổ đại vương quốc diệt vong về sau liền lòng người lưu động các loại thủ vững mạng ì g ỏ i bôi sớm một là không nhẫn mãi được mặc kệ thế giới lâm vào bao lớn náo động chỉ cần g i õ i b i động thủ liền trực tiếp diệt đi đến thời đại giới vẫn như c ũ là chúng ta im cái kia màu đỏ tươi tam trọng gợn sóng trong mắt không có chút nào tâm tình chọc trờn chỉ là tự do băng hải tặc d ộ cợ xỉ kỳ băng hải tặc từ đầu đến cuối đều không có bị để vào mắt cứ như vậy chúng ta chẳng phải là muốn từ bỏ hải lục không từng cái cứ điểm căn cứ ban sơ vương thứ nhất hệ vạ dẹ m ẹ xỉ a l ư c hút trái cây năng lực giả cao mày không phải rất đồng ý im tắc chiến phương án bị động chờ cái kia chính là muốn từ bỏ phía ngoài hết hạy vạn nhất dõi bòi thật tiêu diệt từng bộ phận chiếm cứ những địa bàn kia làm sao bây giờ sau đó t r ầ m rãi phát triển cuối cùng kéo chết bọn hắn chúng ta nhất định phải chiếm t r ư ớ c tiên cơ mới được bị động phòng ngự để toàn thế giới thấy thế nào ban sơ vương thứ nhất hệ vạ rẽ m ẹ x i ạ sức đẩy trái cây năng lực giả cũng phản đối im đề nghị này còn lại ban sơ vương cùng tiên long nhân cường giả cũng đều đang suy tư có cảm thấy im nói có đạo lý có thì không tán đồng trong lúc nhất thời ý kiến khó mà thống nhất không thể không nói chính phủ thế giới nội tình rất mạnh ban sơ hai mươi vị vương đô là đứng đầu nhất cường giả lại tất cả đều là trái ác quỷ năng lực giả không khí cá dở cá dơ lực hút sức đẩy run run hợp thể hồn hồn cựu vĩ hồ gạp bạ c a c a phục chế phân t hân d à i hữu kỳ in sú mạ kỳ sa trùng bạc quất im cùng lì lì mê ngoài ra hiện trường cái khác thiên long nhân cường giả cũng không thể coi thường sương mù n h a m tương đóng băng g a s đ ộ c độc, độc sùng vật loạn loạn ủng hộ viên tròn thiên mã lục giác nguyên sóng âm khuẩn khuẩn rút lui kim kim đợt g ạ t mạ bút bút nhân quả t ắ m một cái s á c h sách thơ miên nguyên hải lục không chín đại tướng ổ cụ chia no mạ ca mì nít trọng lử sú nạ sù nạ tuyết tuyết trọng yếu nhất chính là mạ di còn có chính phủ không h ả i lục không tam quân bên trong còn có trung tướng các loại trái ác quỷ năng l ư ợ g i ả có thể nghĩ chính phủ thế giới mạnh có bao nhiêu không hợp t ố i thường còn không có tính cả biến thành trạm ủ hoàn tay chân đại phật bồng bềnh s k i z o hỏa diễm bốn vị đại tướng khó trách trong nguyên tắc g i ỏ i b o i sẽ thất bại cuối cùng hội nghị cử hành một cái giờ đồng hồ lấy bỏ phiếu phương thức lựa chọn im số phiếu tối cao chính phủ thế giới sau này khai thác phòng thủ chính sách chỉ cần giữ vững mạ di là được đương nhiên cái khác địa bàn khẳng định là muốn phòng thủ nhưng vì để tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận cho nên tình thế một khi không thể khống liền lui về mặt gì bởi vì s c t xạ tồn mấy cái bị chạm y hoàn h ố qua một lần lưu lại không ít bóng ma tâm lý lại đối phương lợi dụng trái ác quỷ là hoàn toàn có thể làm được lấy nhiều khi ít tiêu diệt từng bộ phận cứ như vậy im nói phòng thủ mới là hữu hiệu nhất đơn giản liền là đến một trận đại quyết chiến chỉ cần đem đối phương chủ lực xử lý đằng sau thu hồi lại l u ô n h á m địa bàn dễ như trở bàn tay có đôi khi đần phương pháp xa so với những cái k i a loẹ l ẹ kế hoạch tác chiến càng hữu dụng dù bóp sơ lạo ở vẫn như cũng là chim hót hoa nợ hồ điệp n ả y múa im nhìn xem bay múa tại đầu ngón tay hồ điệp không có chút nào sắp đến đại chiến mà phía não bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay g i i bòi bẫy bị loni ẩn tra mèo y h o n cũng hoặc là là tất cả bàn sơ vương đều chẳng qua là nhảy nhót rổ kẹ mà thôi cho dù hắn không hề làm gì cũng có thể thu hoạch thế giới bởi vì tại thời gian trước mặt sinh mệnh y ế i ề u ớt như tờ giấy chịu đều có thể chịu chết tất cả mọi người một trăm năm sau đều chẳng qua là một đống đất vàng mà mình sẽ vĩnh viễn còn sống từ đầu đến cuối im s s c t mặt đều không hoảng hốt tại vĩnh hằng sinh mệnh trước mặt hết t h ả đều dễ như t r ở bàn tay mặt trời mọc rồi lại lặn tại dòi boi quyết định sau ba tháng tập kích tìm kéo đao cũng đối chính phủ thế giới động thủ về sau các nơi trên thế giới càng phát khói lửa nổi lên một phía l i ê n xem như bình dân cũng phát giác được không được bình thường toàn bộ thế giới đều bao phủ tại chiến tranh trong bóng tối loại kêu báo tô tiến đến lúc bình tĩnh lệnh toàn nhân loại đều không thở nổi phanh chén rượu va chạm tự do hào bom thuyền trên vách tưởng một chiếc gương nổi lên vận sóng trạm h ủ hoàn củng rụ dị xỏ dị từ đó lướt ngang đi ra dòi do bất cùng gột sớm tại đầu thuyền chuẩn bị xong rượu những hạm đội khác thuyền trưởng không tại ba ngày sau liền muốn hành động cho nên trạm y hoàn đến thông thông khí phó thuyền trưởng dù gì so gì do bất cùng gột khuôn mặt tươi cười đ ó lấy giói bôi cũng không có đứng dậy trên mặt cũng hoàn toàn không có gì vãng tiểu dung bởi vì hắn gánh vác đồ vật trước nay chưa có nặng nghề hy vọng tự do tín nhiệm vô số sinh mệnh tận hệ hắn một thân áp lực có thể nghĩ nhất là quyết chiến sắp đến chương một trăm hai mươi sáu thế chiến mở ra chương một trăm hai mươi sáu thế chiến mở ra liệt nhật treo cao ờ nợ ý họa tợp gì rồng im kẹo đao thự t h ư trưởng là dạy g ạ t xỉ a sĩ t xạ tùn bởi vì hắn thường xuyên cầm tội phạm tiến hành khoa học kỹ thuật thí nghiệm cho nên đám tội phạm đều hết sức e ngại bất quá sĩ t t xạ tùn đã có ba bốn tháng không có tới im kẹo đao trong lúc đó một mực là phó t h ư trưởng tại quản lý đêm khuya chân trời một đạo bạch quang vượt ngang thương cung cuối cùng vô căn cứ đứng ở ngàn mét trên cao là thiên s ư ảm bờ dê j e c a thần thánh màu trắng cánh k í c động hai tay cầm một chiếc gương nhẹ nhàng gõ vừa gõ mặt kính nổi lên vận sóng rói bôi từ đó đi ra theo sát phía sau còn có hạm đội thứ tư thuyền trưởng dạ hệ dạ cụ dạ vít to gì ạ trạm y hoàn cho tấm gương thật tốt dùng dói bôi một mặt cảm thán hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chiến đấu còn có thể đánh như vậy có mị dạ mị dạ no mi tại đơn giản liền là chiến tranh vận chuyển lợi khí xuất động một người thì tương đương với xuất động thiên quân văn mã trước mắt tấm gương đã bị t à n mát đến các nơi trên thế giới vì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi hái quả đảo trạm y hoàn cũng là bỏ ra rất nhiều và tỷ nổ cùng kính thế giới đều cho tự do băng hải tặc sử dụng d ẫ cờ sĩ ký băng hải tặc cũng có thể sử dụng kính thế giới bất quá còn có một tầng xáo cái kia chính là yên diệt dù nhị nạn sizos sizos no mi năng lực trước mắt trạm ủy hoàn đem ẩ n tàng lực lượng đều đem đến sizos trong cơ thể hoàn toàn chính xác rất để cho người ta bội phục gia hệ giả cụ giả v i t to r i ạ ánh mắt lấp lóe đối trạm ủy hoàn giác quan sớm đã cải biến không chỉ là nàng còn có cái khác hạm đội thuyền trưởng jessica càng không cần phải nói sớm đã luân hãm vào trạm ủy hoàn tình yêu hoa dưới dựa theo trạm ủy hoàn phương thức hành động là ba người bắt đầu tự do rơi xuống đất ở giữa không trung dọi bôi tiến vào ghẹ ở p h i ệ thái dương thần mỹ cạ tượng trưng cho tự do giải phóng chi chống cùng vui cười v a n v ọ n bầu trời đêm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha o vô h ạ n đỏ t h â m t h i ể m điện h ỏ a h o a l a n tràn tại t ầ h k h í quyển bên trên. đ ị c h tập đ ị c h tập. Á ha ha ha ha ha ha ha h t ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h đ ha ha ha ha ha ha ha ha h u ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha i a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha biến t h à n h t h á n h k h i ế t t h i ê n sứ, v i ha ha ha t h ì biến t h à n h b h t kỳ đại xà. a ha ha h ha h ha h ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha h ha h ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h đám tù nhân mặt lộ hy vọng từng tầng từng tầng công phá ỉm kẹo đao bọn thủ vệ căn bản là không cách nào ngăn cản dù là t h ư trưởng s c t xạ tùn ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì cơ dìm sân hẻo b h u bị bí ắt hẻo sợ tặt vạ tì hòn hẻo vợ lạ d ì n h hẻo phờ d ì d ì n h hẻo hệ t h m ạ n hẻo tại ngắn mùi hai mươi phút liền bị xuyên qua tiên h sứ cùng bắt kỳ đại xà không ngừng phóng xuất ra t ù phạm giải phóng chi chống cùng tự do tiếng cười tràn ngập tại ỉm kẹo đao tất cả tầng lầu nguyên bản hấp hôi đám tù nhân phảng phất đánh lên máu gà cả đám đều tràn đều tràn đầ hiện tại ta tới cứu các n g ư ơ i các n g ư ơ i tự do ta muốn lật đổ chính phủ thế giới làm cho tất cả mọi người đều trở nên tự do xin đem lực lượng của các n g ư ơ i cho ta mượn dói bôi từng tầng từng tầng la lên tất cả đều án chiếu lấy t r ả m ỵ hoàn nói đi làm cùng n à y đồng thời đông tây nam bắc tứ hải gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nửa đoạn sau t o á t ra ngôi sao châm lửa dần dần hình thành lửa cháy lan ra đồng có chi thế bắt đầu đối thế giới gia nhập liên bang cùng chính phủ cứ điểm cơ cấu phát động tiến công tự do bang hải tặc hai mươi vị hạm đội đám thuyền trưởng bọn họ tứ phía khai phát tất cả đều xuất lĩnh một tri đội ngũ tại những ngày qua bên trong cự nhân tộc tại cự nhân vương gõ đỡ vạ cả dẫn đầu dưới xuất lĩnh cự nhân tộc các chiến sĩ dọc theo trước đó kế hoạch xong lộ tuyến một đường công thành nổ t h ạ i tiến về z lại lạ gò đảo treo giải thưởng hai tỷ chín trăm bốn mươi năm s h u mươi sáu triệu hệ lọ dị ạ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả thiên thần đũ lạ dơ cao lên lôi đỉnh chiến kích xuất lĩnh lấy sán đi ả người cùng ba người dọc theo kế hoạch xong lộ tuyến công thành nổ trại chín đại bá chủ thứ nhất cá mập k ẹ p á t xuất l í n h lấy một đám ngư nhân hải tặc từ đáy biển tiến công chín đại bá chủ thứ nhất nỉ kỷ u nỉ kỷ u no mi năng lực giả b ụ c cắn bờ lộ kèn xuất l í n h lấy còn x u ấ t lại b ụ c cắn tộc chín đại bá chủ thứ nhất ma nhân bờ lọc kèn xuất l í n h lấy ma nhân tộc hòa thở sẽ vần thợ đóng t h u y ể n nhóm hạ ra một chút nhà khảo cổ học càng ngày càng nhiều dê trí nhất tộc nước b a o nổ mìn cụ dâu cụ lợi lợi dị hạ tộc tam nhãn tộc đầu gián tộc chân g i i tộc nhau nhau g a nhập gờ g i n g lại nạ nửa đoạn sau một đầu tre khuất bầu trời cự tượng cũng hướng về rét lại nạ đi tới từ bên ngoài vũ trụ quan sát, sẽ phát hiện bốn phương tám hướng từ trên biển trên mặt đất đều có hưởng ứng hiệu triệu người bọn hắn không phân khác biệt không phân t r ủ n g tộc tất cả đều hướng trung tâm nhất mạ di d m à đi ven đường thế giới gia nhập liên bang h ả i lục không tăng quân từng cái cứ điểm đều tại ngăn cản lật đổ chính phủ thế giới đi theo thái dương thần n h ỉ c ả bước chân giải phóng toàn thế giới chúng ta đều là tự do rết rết rết khói lửa quần quận hỏa diễm trung thiên tại sử dụng bạo lực một khắp này m ệ n h như cỏ rác vô số người che già m ă n mọc máu tươi một lần đem nước biển nhuộm đỏ đại lượng đạn đ ạ bay loạn càng có vô số đến không hết mưa bom bão đạn p h á hỏa tiễn cùng thiên kỳ bách q á i trá từng đoá từng đoá pháo hoa tại không ngừng dâng lên đáng giận những người này là từ đâu xuất hiện bọn hắn đại đa số đều là bình dân cùng nô lệ không tốt phong tuyến sắp không chịu được nổi nữa rút lui rút lui báo cáo báo cáo chúng ta ngăn cản không nổi a a a thả ta một mạng cứu mạng thế giới liền giống như một cái cối say thịt xoay tròn tần suất càng chuyển càng lớn từ từ triệt để lan đến gần toàn bộ biển cả tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi có hòn đảo bắt đầu chia nước sụp đổ có vương quốc bị hủy diệt tin tức mới nhất ìm kẹo đao đã bị công phá dói bôi mang theo tất cả tội phạm hướng mạ di di tới sau đó không lâu liền sẽ đến rét lại nạ đông hải tất cả cứ điểm bị phá hủy từ tự do băng hải tặc hạm đội thuyền trưởng lần đầu tây hải sắp luân hãm bắc hải có gia nhập liên minh nước phản bội nam hải hai mươi vương quốc bị d i ệ t mất hai mươi hòn đảo bị đánh chìm cự nhân tộc ma nhân tộc các loại gờ răng lại nạ nửa đoạn sau cự tượng chiến tranh quét sạch toàn cầu ngắn ngủi năm ngày tin giữ một cái tiếp theo một cái mà gì bên trên tạo vật chủ nhóm đều luôn cuống bàn gạ c ả số bên trong im các loại một đám ban sơ vương nghe nhìn thấy mà giật mình hồi báo đều sắc mặt tâm trầm ai cũng không nghĩ tới thế công sẽ đột nhiên như thế lại nhanh chóng quân phản loạn trên đường đi cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay chính phủ thế giới ngăn cản không được mảy may hiệu quả những cái kia đê tiện hạ đ ẳ n g chủng tộc vậy mà tất cả đều gia nhập đáng chết có ban sơ vương tức hồn hẹn bởi vì từ nhận được tình báo đến xem quân phản loạn sở dĩ một đường hát vang tiến mạnh ngoại trừ vô số bình d â n cùng nô lệ gia nhập bên ngoài còn có người một nhà phản bội cổ đại vương quốc lực ảnh hưởng cũng không hề hoàn toàn biến mất lại thêm trong truyền thuyết thái dương thần mỹ cạ đơn giản liền là trên trời mặt trời đang cấp toàn thế giới tầng dưới chót nhân dân chỉ dẫn lấy con đường phía trước chương một trăm hai mươi bảy cổ đại binh khí đối t r ư ớ c 127, cổ đại binh khí đối với anh thế giới hủy diệt hải quân bản bộ 2 0 0 0 g à n m trên cao mây mù lợn lờ giải phóng hào nổi đồng bể giữa không t r u n g bốn phía còn có từng tòa cỡ nhỏ hòn đảo c h ạ m hủy hoàn trên đầu nắm sấp hẹn nọ hai cái cánh tay treo ngược lấy h n lực cùng y nà nà sau lưng dù ì so gì, à gì g n á mà s ụ kỳ tổ kỳ bồi b ạ n bắt đầu đi hải quân bản bộ là chúng ta phụ trách c h ạ m hủy hoàn nối không trung đổ quỵ suất sct và nà mà mở miệng một giây sau sct và nà mà giải trừ phụ họa phụ họa no mi năng lực nhiều đến ba mươi tòa cỡ nhỏ hòn đảo mất đi trọng lực hóa thành thiên thạch phô thiên cái địa hướng về phía dưới hải quân bản bộ đ ặ tới t nhất thời không khí nổ đùng hải quân bản bộ cũng đã nhận ra khởi động các loại thủ đoạn tiến hành ngăn cản nhưng vẫn là có từng tòa hòn đảo rơi xuống tại bồn đảo bên trên cái này không thua gì thiên thạch va chạm vây minh một tiếng tiếp lấy một tiếng thẳng đến hải quân bản bộ hòn đảo chia năm xẻ bảy thậm chí là bắt đầu đám chìm phía trên lưu thủ đám hải quân không một may mắn thoát khỏi có ý tứ trạm ủy hoàn k e bùn sô cụ đã bao phủ hải quân bản bộ cũng không có phát hiện cái gì khí tức cường đại trước khi đến hắn đều làm tốt vây đánh hải quân đại tướng ch không nghĩ tới hải quân bản bộ là cái không thành sinh lực rõ ràng đều bị sớm đều i đi xem ra thiên long nhân nhóm cũng đều không phải người ngu không ngoài sở liệu lời nói lục quân bản bộ không quân bản bộ cũng là như thế sớm đã người đi l ầ u trống liên lạc một chút tự do v ă n g hải tặc bên kia hỏi một chút lục quân bản bộ c ũ n g không quân bản bộ trạm uy hoàn nhìn về phía rủ di so d ì tốt một trận điện thoại đánh tới rất nhanh liền nhận được tin tức không ra trạm uy hoàn sở liệu chính phủ thế giới đều đem nuôi nhọn lực lượng cho rút đi dùng cái mông nghĩ cũng biết tại mạng gì, gì. trang uy hoăn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong sáng lên màu tím cường quang một bộ kinh hãi hình tượng bị b i ế t t r ư ớ c làm c h trà uy hoàn biến sắc nhanh chỗ có người tiến vào kinh thế giới trang uy hoàn ngầm đầu nhìn về phía tầng khí quyển tại bọn hắn trên đầu năm ngàn mét chỗ tầng mây bắt đầu giống như vòng xoáy bắt đầu xoay tròn vô hạn thiểm điện cùng c u ầ n bạo lực lượng ở bên trong n ư ơ n g tụ dù gì s o d i bọn người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng c h trà uy hoàn vội vàng vẫn có thể nghe được tất cả trên bom thuyền người đều sử dụng sổ d i n nhanh trong tiến vào vách tường trong gương ba cái tiểu hài cũng bị mang đi cuối cùng chỉ còn lại có trà uy hoàn một người ngước đầu nhìn lên. Thiên vương sao. Hiu hiu hiu. từng chùm hủy thiên diệt địa chùm sáng rơi xuống tựa như trời mưa dày đặc trạm hủy hoàn p h ẳ n phất tại cái kia trên tầng mây thấy được một đôi không giống nhân gian màu đỏ tươi tam trọng gợn sau mắt cao cao tại thượng không tình cảm chút nào giống như thần bệ nghễ thiên hạ a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt nợ dần nạo im trạm hủy hoàn nhét miệng lên thân thể dần dần làm nhạt biến mất không thấy gì nữa một giây sau chùm sáng nối liền trời đất giải phóng hào trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn đồng thời nương theo lấy tấm gương vỡ tan thanh nhâm khoác lắc k h á c lắc từng đoá từng đoá cây nấm mây dần dần đứng vững tại hải quân bản bộ trên hòn đả chúng sáng kia phản phất vô cùng vô tận các loại hết thể tia sáng bị nuốt hết lại phóng xuất ra về sau tàn phá không chịu nổi h ả i quân bản bộ sớm đã biến mất lưu lại chính là một vòng sâu không thấy đáy hố trời bên trong khí quyển cũng vì đó v ằ n v è o vỡ vụn không biết quá khứ bao lâu chạy trở về nước biển bắt đầu chạy ngược cũng không lâu lắm phụ trách giải quyết lục quân bản bộ cùng không quân bản bộ quân phản loạn cũng đều tuần tự đụng phải hư hư thực thực tam đại cổ đại binh khí thiên vương đ ạ kích cái kia kinh khủng trùm sáng lấy dễ như chở bàn tay tư thái hủy diệt hết thảy nguyên bản hát vang tiến mạnh quân phản loạn l rất nhiều cường giả đều chết oan chết thuồng tầng dưới chót tướng sĩ càng là không một may mắn thoát khỏi chính phủ thế giới cũng không phải người ngu trực tiếp bày ra không thành kế một chút trọng yếu cứ điểm tất cả đều là sắc không liền chờ quân phản loạn tiến b à o sau đó tập trung lại dành cho hủy d i ệ t tính đ ặ kích không tốt đây là cái gì mau trốn lấy mạ gì làm trung tâm quyết tán đông tây nam bắc thường cách một đoạn thời gian tầm khí quyển liền sẽ chuyển động thành vòng xoáy sau đó vô số chùm sáng rơi xuống trọn vẹn tiếp tục ba phút trở lên các loại chùm sáng tiêu tán về sau từng cái sâu không thấy đáy hố trời xuất hiện ở trong biển chỗ khu vực quân phản loạn đều tan thành mây kh n ã t pháo x ó g cả m a n h liệt trên mặt biển lờ mờ có thể nhìn thấy rét lại nạ diện mạo một chiếc tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác chiến hạm ống pháo chuyển động bắt đầu tràn ngập động năng bốn phương tám hướng tia sáng đều bị n u ố t hết lập tức một đạo laser trong chớp mắt đi vào rét lại nạ bên trên cực chú quang mang sáng lên một đoá bao quanh năm đạo quang hoàn minh mông cây n ấ m mây đem rét lại nạ nổ tung ra một lỗ hỏng hóa khí hết thệ không ngừng khuếch t á n ở vào rét lại nạ phía trên mặt di một lần trời đất sụp đổ lâm vào hủy diệt ở trong chiến hạm đầu tuyền bên trên do vật duy trì hồ hình thái hai vai bao quanh màu đen di là họa thợ sẽ vần thợ đóng thuyền nhóm kiến tạo chính phủ thế giới có đại sắc khí bọn hắn đồng giặc có tiếp tục mở pháo oanh sập z lại na tại giỏ bất ra lệnh một tiếng chiến hạm tiếp tục bổ sung năng lượng nửa giờ sau lại lần nữa mở ra một pháo lại một đóa hủy diệt thế giới cây nấm mây dâng lên m a z i đã trở thành phế tích rất nhiều thiên long nhân bị nuốt hết chết không tán g thân t r i địa chỉ có nhất định thực lực cường giả tài năng giữ được tính mạng im s c t x ả tùn mấy người cũng bị oanh n g ộ đáng chết tự do băng hải tặc là từ đâu tìm tới vũ khí cơ hồ bắt kịp chúng ta người tạo mặt trời st p t t ơ thần sắc khó coi giận dữ hết tiếp tục nữa z lai nạ sẽ sụp đổ nhất định phải tiến về cái k h á c z lai nạ khu vực mau bỏ đi tiến về thứ hai trận doanh đi những người khác không quản được nhiều như vậy đáng chết dòi bòi hủy diệt đối phương vũ khí tại một trận dối loạn bên trong đại lượng thiên long nhân cường giả rời đi m à dịt đi đến z lai nạ cái k h á c cứ điểm im thì lần nữa tới đến zoom off e r L ở chỗ sâu tại một mảnh hoàn toàn mới địa phương một viên xích hồng h ỏ a cầu chính phong thích ra ánh sáng cùng nhiệt bốn phía đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm đây là một viên mặt trời nhân tạo cũng là nguyên phối mẫu hòa trùng càng là thiên vương Vốn là trong h u ộ c cổ về v đại quốc, nháy mắt tiếp theo hai đại đủ để hủy diệt thế giới bị tương lai xưng là cổ đại binh khí thiên vương cùng minh vương cứ như vậy cứng đối cứng giao thủ vô tận ánh sáng cùng nhiệt bắn ra nước biển bị bốc hơi dù cho thân ở tứ hải hoặc là g giang l ạ i nạ nửa đằng sau vẫn như cũ có thể nhìn thấy chân trời bành trướng cây nấm mây hết ô không không. n g h thể đều biến mất lấy va chạm trung tâm làm điểm xuất phát có khả năng gặp sự vật đều bị săn bằng minh vương chiến hạm hiện ra một tầng lồng năng lượng bị nổ tung áp lực trên đến dưới mặt đất không ngừng xâm nhập gần như sắp đ ạ t tới địa t â m theo động năng biến mất cả chiếc minh vương chiến hạm nước t o á t ra hiện khó mà tu bổ tổn thương do bật tại chỗ t ử v o n g biến thành một đống thịt nát cùng thời khắc đó minh vương phó pháo thác bắn ra điểm sáng rơi vào mạ d ị bên trên ông o n g o n g mới cực chú cường quang lòng lánh Dũng Oc Phở ở Lỡ trong im khuôn mặt dữ thợn hóa thành một chùm hắc quang lần đầu tiên biến mất ngay sau đó là một đ o ạ siêu việt di v ã n g bất luận cái gì thời đại bạo tạc t h ă n g không bởi vì mặt trời nhân tạo cũng nổ tung thế giới hủy diệt ánh sáng đến cùng xảy ra chuyện gì ta m ắ t mở không ra trong phạm vi toàn thế giới tất cả mọi người m ắ t mở không ra chỉ cảm thấy cả viên tinh cầu đều tại lắc lư thảm thức hủy diệt là vô thanh vô tước liên tiếp thiên thai bắt đầu bị dẫn phát biển động địa chấn núi lửa phun trào hòn đảo đắm chìm vòi rồng hình thành mưa rào tầm tã đáy biển bản khối va chạm Thái chính Im cút ra đây cho ta. nạn lấy bốn c cực h a phương tám hướng đại lượng cường giả rời đi bộ đội đi đến z lại nạ bởi vì cuối cùng quyết chiến muốn bắt đầu tự do băng hải tặc một mươi ba hạm đội thuyền trưởng dói bôi mang theo đại lượng ỉm kéo đao tội phạm trong đó không thiếu cổ đại vương quốc còn sót lại cường giả đạt tới đại tướng cấp bậc chiến lược liền cao tới năm sáu cái ngoài ra cự nhân vương thiên thần đ ủ lạ cá mập képat buchan bờ l ô k ẹ t ma nhân bờ lọc kẹn các loại nổi danh thế giới cường giả đỉnh cao từng cái chủng tộc tộc trưởng cùng quốc vương đều đã chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ một cái tín hiệu lúc kia bọn hắn sẽ thông qua k i n h thế giới đến cuối cùng chiến trường nghe đồn lần này l ậ đổ chính phủ thế giới tất cả hành động đều là anh hùng vương bẫy bị lộn n h ỉ ẩn trả mỹ h o n chế định dỗ cờ sĩ kỳ băng hải tặc cùng bọn hắn là đứng chung một chỗ. cái này không thể nghi ngờ để tất cả kẻ phản loạn lòng tin tăng nhiều lại anh hùng vương cùng thái dương thần giỏi bôi quan hệ cũng không phải cái gì bí mật z lại nạ tầng mây lăn lộn sấm sét vang dội đập vào mắt chỗ đều là không có một ngọn cỏ màu đỏ sa mạc tất cả thiên long nhân tinh anh đều tụ tập ở chỗ này nhao nhao quan sát phía dưới nhấc lên to lớn biển động mặt biển cùng không ngừng leo núi địch nhân đi lên bành bành bành đột nhiên giữa thiên địa vang lên tự do nhịp chống phàm là nghe được nhịp chống người toàn thân đều tràn đầy lực lượng nương theo lấy thoải mái tiếng cười to lần lượt từng bóng người từ z lại nạ dưới xuất hiện liên tiếp rơi xuống m Phía trước nhất, trước giói bôi biến thân thành thái dương thần mỹ cạ tóc cùng quần áo thuần trắng hòa mỹ tóc hiện lên hỏa diễm hình cổ cùng dưới nách bao quanh màu trắng diễm vân cái kia vang vọng chân trời tự do n h ị p trống chính là từ giói bôi trên lồng ngực chuyển ra giói bôi mười tám vị ban sơ vương hoặc là đại biểu tất cả đều cắn răng nghiến lợi c h ầ m c h ầ m vào giói bôi cùng sau lưng mặc áo tù tội phạm trong đó không thiếu một chút gương mặt quen còn có một số tự do vang hải tặc hạm đội t r ư ở n trưởng có thể nhìn thấy không ít nhân thủ bên trong đều cầm tấm gương hành động nhìn xem bọn này hủy diện cổ đại vương quốc lại nô dịch thế gi trí cao vô thượng hạ ủ sổ c ủ hình thành biển động tính thực chất nghiền ép lên đi trong chốc lát hôn thiên ám địa khí quyển run dày bất quá thiên long nhân nhóm cũng không phải loại lương thiện chỉ ít hơn ba mươi vị cường giả phóng xuất ra hạ ủ sổ c ủ đơn nhất sách đi ra chưa giỏi b ó i mạnh nhưng nếu là liên hợp lại lại là nghiền ép may m à giỏi b ó i bên này cũng không thiếu hạ ủ sổ c ủ cường giả trong đám người từng mặt tấm gương đứng lên theo gợn sóng lưu động từ đó đi ra đại lượng cường giả đi cao làm thiên long nhân nhóm ánh mắt trầm xuống tự do băng hải tặc hai mươi vị hạm đội t h u y n trưởng cự nhân vương thiên thần lù a cá mập viên thị người ma nhân mợ ló kèn Tâm nợ h n t dân à ư c quả gia tộc. Gia gia tộc, cợ nạ im quốc n m dâu cụ, lỡ nơi gia đây cho ta thiên địa hai điểm đám người dưới chân rét lai nạ tại lay động dói bôi mắt như lửa bó đuốc chằm chằm vào thiên long nhân trận danh trong đó cũng không có im thân ảnh tất cả mọi người nhìn về phía chân trời biển mây nơi đó một đạo màu đen cầu vồng trong nháy mắt mà tới cuối cùng đứng ở bầu trời chậm chạp rơi vào thiên long nhân trận danh o phía trước nhất là im nhìn qua có chút chật vật hiện nhiên tại minh vương cùng thiên vương đối quanh bên trong bị liên lụy do b ậ t trở thành thịt nát chết thảm mà im vẹn vẹn thụ thương giỏi b o y im từng chữ nói ra không chứa mảy may tình cảm màu đỏ tươi tam trọng gợn sóng trong mắt không có chút rung động nào hoàn toàn không thấy giỏi b o y phía sau những người kia giết không nghĩ nói chuyện với nhau im trực tiếp ra lệnh hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống bọn hắn thắng lợi thiên long nhân tiếp tục trưởng không thế、giới. bọn hắn thua liền sẽ bị thanh toán nhưng im có tự tin cuối cùng thắng nhất định là hắn tất cả mọi người là tự do dói bôi tay phải nắm tay dơ cao cả người giống như liệt n h ậ t tỏa ra nóng bỏng quan mang lập tức một ngựa đi đầu hướng về im đ á n h tới xử lý bọn hắn báo thủ báo thủ chúng ta thế nhưng là tạo vật chủ trong chốc lát dói bôi phía sau quân liên minh im sau l ư n g thiên long nhân tất cả đều phát động xung phong tất cả mọi người rõ ràng trận chiến tranh này sẽ quyết định thế giới thuộc về khoác lắp a n h thiên hoa rơi nhật nguyện vô quang có không khí năng lực giảm ộ t nắm tay phương viên ngàn mét bên trong không khí bị quất h ô n g áp xúc trong tay ném ra bên ngoài lóng lánh ra chướng mắt qua n mang ngay sau đó làm ê n h mông cây nấm mây đứng vững càng có c ả giờ c ả giờ năng lực người lực hút sức đẩy run run hợp thể hồn hồn c ử u vĩ hồ các loại n h a m tương đóng băng gắt đ ộ c đ ộ c các loại kinh khủng năng lực giả song phương riêng phần mình tìm kiếm được đối thủ hoặc đơn đấu hoặc lấy một đ ị c h hai giống thiên nữ tán phát đồng dạng biến mất tại cuối tầm mắt cũng hoặc là đi vào trên biển tiến hành c h é m giết luận kịch liệt nhất thuộc về giói bôi cùng im ở giữa chiến đấu tự do pháo rét lại nạ cao su hóa biến thành tre mây khuất trời nắm đấm đem im gắt gao đặt tại sa mạc bên trên lực lượng kinh khủng làm từng đầu v ư ợ t sâu vết nước xuất hiện cùng thời khắc đó một cái màu đen đầu mũi tên suýt nữa xuyên qua giòi boi đầu hai người đi lên liền là mạnh nhất tư thái im biến thân thành gắt ma đen kịt nồng đậm không rõ diễm vân lượn lở thân thể mặt ngoài vừa trừng mắt giòi boi không khí bên người liền nổ tung cũng có hỏa diễm bỏ lên trên giòi boi thân thể bất quá bị giòi boi cường hoành hạ kỳ tách ra hôm nay các người đều phải chết từ không trung rơi xuống sĩ t xạ tùn ă m người tiến vào toàn thu hóa biến thân thành giải h kỳ in sụ mạ kỳ sa bà c o t cùng tự do băng hải tặc năm vị hạm đội thuyền trưởng không ngừng va chạm một chỗ khác dét lai nạ bên trên cự nhân vương cùng không khí ban sơ vương giao chiến gõ r ồ gõ r ồ no mi năng lực giả thiên thần ú lạ cùng sức đẩy ban sơ vương giết khó phân thắng bại hát cám ghệ hát r ẻ mì r ẻ mì no mi cùng lực hút ban sơ vương ai mạnh ai yếu đây là một trận thị giác thị kiến cũng là một trận đỉnh tiêm trái ác quỷ năng lực giả chiến tranh thiên long nhân một phương đã biết năng lực giả có không khí cá dở cá dở lực hút sức đầy run run hợp thể hồn hồn cựu vĩ h ồ gạp hạ ca phúc chế phân thân giải u kỳ insum m kỳ s a trùng bạc quất sương mù nham tương đóng băng gắt độc độc sùng vật loạn loạn ủng hộ viên tròn thiên mã lục giác nguyên sóng âm khuẩn khuẩn rút lui k i m k i m đợt lạc mạ bút bút nhân quả tắm một cái s á c h s á c h thơm i ê n ổ c ủ chĩa no mạ cam i nịp trọng lực sú nạ sú nạ tuyết tuyết dói bôi một phương đã biết nhanh chảm mini m thiên sứ bắt kỳ đại xà ngọt ngào lò sò âm thầm lực lực tiếng sấm viên thịt độc giáp tiên ung tùm cưới cưới đất xét thật to nao não Quen quen, cầu, ủng hộ, loạn loạn, hâm nóng, chữa trị, bút bút, bạo bạo, bình trướng, tiên tiễn, tắm một cái, túi túi, thiên mã, hổ, thiên cầu, bàn ngược, nụ giả gì thì ổng, hộ, hâm chữa bạch hổ, thì một bạo, bạ tắm mã, cái, trị, bút bút, túi túi, giả song ỉ kỳ hồ hồ h giả giả giả si, giả si giả mạ giả hoa. phương rất nhiều đều là không từng nghe nói qua cũng hoặc là tám trăm n ă m sau chưa từng xuất hiện trái ác quỷ năng lực tại trận này trong chiến đấu hệ lọ dị ạ hệ m ị thì c à n đều rất thông thường bất quá càng nhiều vẫn là không năng lực cường giả chương một trăm hai mươi chín trang bị hoàn chỉnh diễn phản nhân loại hành vi chương một trăm hai mươi chín trang bị hoàn chỉnh diễn phản nhân loại hành vi chiến tranh bắt đầu vạn m é trên t cao một tòa trong suốt huyền không đ ả o tự biến mất tại tầng mây bên trong phía trên lần lượt từng bóng người lẫn nhau dựng lấy bả vai thông qua vận khí bao dị dỗ dị dỗ no mi năng lực giả lấy một loại thượng đế thị giác quan sát tản mát tại bốn phương tám hướng chiến đấu dị dỗ dị dỗ no mi có thể làm cho năng lực giả thị lực lấy tự thân làm tâm điểm tại bán kính bốn km trong vòng tiến hành cự l y xa quan sát giống như thượng đế thị giác thông qua khai phát về sau tầm mắt còn có thể mở rộng đến lấy vạn dặm làm đơn vị tỷ như vị này dị dỗ dị dỗ no mi năng lực giả thế nhưng là trạm y hoàn tốn hao to lớn công phu mới bắt lấy mục đích đúng là vì thời khắc trưởng không chiến tranh thế cục không đ ù a dân nói dì dỗ dì dỗ no mi quan hệ đến trạm y hoàn có thể hay không quả cầu tuyết trong cuộc chiến tranh này lấy được toàn diện thắng lợi thật sự là đã lâu không gặp trạm y hoàn một cái tay khoác lên t r ư ờ n g t r ư ờ n g vận khí bao trên bờ vai hắn liền có thể thông qua dì dỗ dì dỗ no mi năng lực tiến hành thượng đế thị giác xem bên cạnh vạ tino đại phật đều đụng vào t r ư ờ n g t r ư ờ n g vận khí bao những người khác thì kết nối lấy vạ tino cùng đại phật một mực dạng này kết nối xuống dưới đều có thể vừa y đế thị giác ở ngoài ngàn h g dặm băng t u y ế t đại tướng tộc mạng phịu sct đang cùng một vị dê chi nhất tộc cường giả chiến đấu song phương ngươi tới ta đi rất kịch liệt phương v i ê n chăm dặm lại xuất hiện thế giới băng t u y ế t động thủ đi trước bắt phịu sct trận chiến tranh này không cần tiếp tục quá lâu thế giới tóm lại là thuộc về chúng ta nếu như làm hỏng sẽ không tốt trạm ủy hoàn cũng không dự định sống chết mà bây hoàn toàn không cần thiết hắn biết mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là g i ó i bôi bên này một ít người kỳ thật đều đề phòng hắn dù sao hiện tại thuộc về tạo thế chân bạn dói bôi một phương im một phương hắn trạm ủy hoàn một phương phía trước hai phe sống mái với nhau mặc kệ kết quả như thế nào cuối cùng tiện nghi cũng sẽ là còn lại một phương chỉ bất quá hắn cùng dói bôi là bên ngoài minh hữu mà thôi luận thực lực tổng hợp dói bôi một phương vẫn là kém một chút hắn có thể lợi lưỡng bại c ầ u thương lại ra tay nhưng từ thượng đế thị giác đến xem trang ủy hoàn cảm thấy không cần thiết bởi vì dưới mắt chính là đục nước béo cỏ để cho mình quả cầu tuyết càng lằn càng lớn thời điểm kế hoạch rất đơn giản liền là nhanh chuẩn hung ác tiến công chấp đoán g là đại phật thanh long hòa diễm y tô y tô bất tử điệu gạ dụ ạ gia tước sơ vũ khí sắt thép hấp huyết quỷ chia năm xẻ bảy chừng chừng đều nhao nhao tới gần s h i r o sau đó thu nhỏ tiến nhập s h i r o trong cơ thể đồng b ì n h sẽ không hành động bởi vì còn cần lơ lửng trên trời h ò n đảo đồng thời eddie vatino b e n đ a m a n a gn a ma su kitoki dù gì sò、so、gì cũng sẽ lưu lại cuối cùng c h a m g huy hoàn cũng tiến nhập s h i r o trong cơ thể đi Tỷ càm t ỷ cà bắt lấy s h i r o bà vai hóa thành kim bò biến mất ở chân trời luật tốc độ cùng đi đường khẳng định là tỷ càm t ỷ c à nomi không đến một phút đồng hồ đi càm tỉ cà cùng xì rồ đến mục đích không cần ngôn ngữ trạm y hoàn dẫn đầu từ xì rồ trong cơ thể xông ra sau lưng đại phật các loại mười hai vị đại tướng cấp chiến lược cộng thêm tỉ cảm tỉ cả cùng xì rồ cũng đều tiến nhập mạnh nhất hình thức bậy bị l ô ni ẩn tra mèo y hoàn đang cùng dê chi nhất tộc cường giả đánh khí thế ngất trời phiêu sct nhìn thấy trạm y hoàn xuất hiện dây thứ nhất thần sắc đại biến càng đừng đề cập sau lưng còn có mười bốn vị hồng hoàng manh thú không chút do dự phiêu sct tê cả ra đầu hóa thành tuyết bay bỏ trốn mất dạng vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiện lại trạm y hoàn nói rõ chính là muốn lấy nhiều kỹ dưới mắt đổi bất luận một vị nào đại tướng đến đều phải trốn Long thương. trạm ủy hoàn sớm nhìn thấy phiểu sgt chạy trốn quy tích trước một bước ngăn ở trên đường đấm ra một quyền bá đạo tuyệt luân hạ kỳ không đâu đ ị ợ h nổi cưỡng ép đem phiểu sgt đánh về nguyên hình mất đi cái kia xa v i tiên cơ liền mang ý nghĩa phiểu sgt lại không khả năng chạy trốn trên trời dưới đất bốn phương tám hướng mười bốn vị đại tướng chiến l ự c cùng nhau xuất thủ phiểu sgt tròn mắt tận nước tại một trận cổn loạn trong tiếng gầm giống tức giận bị đánh tan may mà tất cả mọi người có lưu thủ không phải phiểu sgt sẽ tại chỗ hương tiêu ngọc tồn cuối cùng p h i sgt máu me đầy mặt bị trạm ủ hoàn bóp lấy cổ song phương gần trong gang tức có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. ta đối với ngươi rất là t ư ở nghiệm trạm ủy hoàn đối những người khác vung tay lên sau một khắc đại phật bọn người liền liên thủ phóng tới dê chi nhất tộc cường giả cái sau sắc mặt dừng lại mang theo một tia khó có thể tin bọn hắn không phải liên minh sao đáng chết không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n đối mặt mười bốn vị đại tướng chiến lược dê chi nhất tộc cường giả ngay cả một chiêu đều không chống đỡ xuống dưới cuối cùng bị hấp hối ném vào xì rộ trong cơ thể hèn hạ vô s ỉ trên bầu trời phiếu sct quần áo tổn hại tóc hai bụ sủ trong môi đỏ không ngừng chảy máu cái kia cao ngạo trong đôi mắt đều là không cam lòng cùng đối trạm ủy hoàn xem thường được làm v u a thua làm giặt mà thôi trạm ủy hoàn không nói nhảm n g ó n t r ỏ cắm vào phiểu sgt trong cơ thể theo tình yêu h o r m o n dót vào phiểu sgt nhìn về phía trạm ủy hoàn ánh mắt dần dần thay đổi chật lấy người trạm ủy hoàn mang theo phiểu sgt cũng tiến nhập s h i r o trong cơ thể kế tiếp là bên ngoài c h ớ t lóe buộc xạ tiếp tục mang theo s h i r o tiến về mục tiêu kế tiếp mà tại s h i r o trong cơ thể thông qua trạm ủy hoàn chữa trị h o r m o n cùng bất tử điệu thanh viêm trị liệu p h i sgt chính khôi phục nhanh trong đấy dê chi nhất tộc cường giả cũng bị trạm ủ hoàn biến thành nữ nhân cũng tiêm vào tình yêu h o r m o n hai người đều là bị khống chế lại một phút đồng hồ sau bình mới rượu cũ lần này đến nơi là không quân đại tướng thất trọng thao không s c t e i cùng hệ mịt thì cản giả mạ hổ giả h ỏ a chiến đấu hiện trường trạm ủy hoàn dẫn đầu nối đuôi nhau mà ra mười lăm người cùng nhau đối thất trọng thao không s c t e i đặc t h ủ không có n g o ạ i ý muốn vẫn là một hiệp đều không chống đỡ thất trọng thao không s c t e i bị ném t i ế n xì r ổ trong cơ thể đối phương vẫn là dở xì dở xì nomi năng lực giả một bên minh hữu giả mạ hổ giả h ỏ a đều mộng kim quang nói lên lập tức minh hữu của bọn hắn anh hùng vương bẫy bị lô nhì ẩn trạm ý h o à n liền mang theo m ộ ư ơ i bốn vị nữ cường giá xuất hiện lấy thế tội khô lạc hủ đánh tan thất trọng thao không fctei các loại đối phương làm sao không có hảo ý để mắt tới mình đáng chết chúng ta không phải minh hữu ngươi không phải giói bôi đồng bạc sao dạ mạo dạ hỏa khắp cả người phát lệnh cuối cùng dư âm lượn lở tại ngũ quang thập sắc các loại trong công kích kế tiếp cả đám tiến vào s ỉ rộ trong cơ thể chất lóe buộc xả nắm lấy sĩ rộ tiến về chỗ tiếp theo chiến đấu trí chi địa mà tại xì r ồ trong cơ thể trạm ủy hoàn tuần tự đem thất trọng thao không sctei cùng giả mạ hổ giả họa biến thành nữ nhân cũng r ố t vào tình yêu hosmon năm mươi giây sau rút lui năng lực giả thiên long nhân cùng chữa trị minh hữu đi vào phiểu sct theo gót cứ như vậy trạm ủy hoàn một đoàn người sen kẽ tại trong chiến đấu nương tựa theo dị dỗ dị ồ i no mi thượng đế thị giác đơn giản liền là chỉ đâu đánh đó địch nhân chỗ phương vị thu hết vào mắt một chút thời gian đều không lãng phí chủ đánh tốc chiến tốc thắng từ trạm ủy hoàn bên này tuyết cầu càng lăn càng lớn bởi vì theo thời gian trôi qua p h i u sct dê chi nhất tộc cứng giả trọng lực g i ã m g o ạ i hộ dã h o a rút lui cùng chữa trị cũng đều gia nhập chiến đấu nhất là trạm ủy hoàn tận lực trước tù binh chữa trị tại chữa trị năng lực dưới đằng sau tất cả bị tóm địch nhân đều có thể khôi phục nhanh chóng từ đó gia nhập lấy nhiều khi ít bên trong không đến nửa cái giờ đồng hồ trạm ủy hoàn bên này không phân địch ta đã bắt bốn mươi vị cường giả làm địch nhân nhìn thấy trạm ủy hoàn mang theo năm mươi vị cường giả vây đánh mình thời điểm trời sập trốn đều không địa phương trốn trừ phi là doa, doa no mi hoạ b hoạ b no mi các loại năng lực có thể coi là như thế cũng không nhất định có thể thành công thoát đi bởi vì trạm ủy hoàn có thể sớm biết trước không hề nghi ngờ trạm ủ y hoạt loại phương thức này là người địa phương vĩnh viễn cũng vô pháp nghĩ tới bởi vì không hề có đạo lý có thể nói đơn giản liền là phản nhân loại hành vi chương một trăm ba mươi hai loại thức tỉnh đặc tính chương một trăm ba mươi hai loại thức tỉnh đặc tính anh hùng vương tại sao muốn phản bội chúng ta mới trên chiến trường tự do băng hải tặc hạm đội thứ bảy thuyền trưởng sư tử hiệp xín xì xí lị ạn nhìn lên trên trời dưới mặt đất đem mình vây quanh chật như đ m tối hơn năm mươi vị t ư g i ả từng cái tất cả đều là nữ nhân hoặc cao hoặc thấp hoặc béo hoặc dày hoặc đẹp hoặc xấu nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất trong đó không thiếu cảm giác quen thuộc trong đám người trạm ủy hoàn bóp lấy tăng binh rổ xoắn sgt xạ l ụ hữu sơ đây là song phương tại quần đảo xạ ba áo đi một trận chiến sau lần đầu gặp mặt bất quá bây giờ đã trở thành tù binh phản bội ta nhưng từ không nói qua cùng các ngươi kết minh trạm ủy hoàn cao cao tại thượng nhìn xuống xín xí lị ạn đôi mắt đỏ như máu bên trong đều làm liệm ai một ánh mắt s、so、a hơn năm mươi vị cường giả liền xuất thủ không đầy một lát sư tử hiệp x ỉ n x ĩ l ì ạn cùng rổ x o ạ n sct xạ lì hủ sơ đều biến thành nữ nhân cũng ái mộ t r a m è o y hoàn phe mình trận danh o lại thêm hai cái đại tướng chiến lược trong bất chi bất giác tàn mát tại bốn phương tám hướng hủy thiên diệt địa chiến đấu càng ngày càng ít cũng có người phát giác được không thích hợp nhưng hết thể đã trễ rồi bởi vì t r a m è o y hoàn đại thế đã thành ngoại trừ một chút chiến bại tử vong hoặc là đồng quy vô tận im một phương cùng g i ó i bôi một phương chiến lược chủ yếu đều thuộc về bám vào cha mẹo y hoàn dưới trướng lại từng cái đều duy trì toàn thị thời kỳ b ở bỉ đô ni ẩn cha mẹo y hoàn người quả nhiên có ý khác dói bôi sai t i n ngươi mặc kệ là chúng ta vẫn là chính phủ thế giới đều vì ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ làm áo cưới chúng ta đều bị lửa trạm ủy hoàn hành động vẫn còn tiếp tục giói b o i một phương rất nhiều người đều cùng loạn tràn đầy phẫn nộ im một phương cũng không cam chịu giống giận bọn hắn cũng còn không có lưỡng bại câu thương anh hùng vương liền không kịp chờ đợi nhảy ra tiêu diệt từng bộ phận tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó mà phòng bị hóa t h ủ thành bạn thủ đoạn càng là quỷ thần khó lường không chấn thiên băng biển động khí quyển vỡ vụn thành cắt bã ăn hết gụ dạ gụ dạ no mi một vị ban sơ vương trong miệm đấm máu phóng xuất ra một cách mạnh nhất nhưng cuối cùng vẫn bị đếm không hết lực lượng đánh tan. Hắn rất mạnh. nhưng song quyền n a n địch hơn sáu mươi vị đại tướng chiến lược hoặc chuẩn đại tướng chiến lược đánh không lại căn bản là đánh không lại theo sát phía sau không khí ca dơ ca lực hút sức đẩy hồn hồn phục chế phân thân cắm ghét nham tương đóng băng độc độc các loại cường đại nhất ban sơ vương đ ô bị bắt làm tù binh trong đó có người sớm phát giác hai hai tam tam tụ tập cùng một chỗ cũng chỉ là tại làm chó cùng d ứ t dậu vẫn không có chống nổi một hiệp nhưng bị đánh tan trước sử dụng ra một kích mạnh nhất liệt như không khí ban sơ vương sử dụng hệ lọ dị ạ không khí trái cây năng lực trong nháy mắt rút khô p ư ơ n g viên vạn mét không khí sau đó rất bạo tạo thành lực phá hoại không thể so với minh vương một pháo kém trực tiếp mang đi hai ba vị tay chân còn có cạ dở cạ dở ban sơ vương bằng vào hệ lọ gì ạ cạ dở cạ dở no mi chế tạo ra thế gian lớn nhất vòi rồng kết nối trời cùng đất chuyển động tầng khí quyển cùng nước biển tạo thành nhân lực không thể đỡ thiên thai lực hút ban sơ vương thì dẫn dắt xuống đại lượng thiên thạch hóa thành mưa sao băng chiếu sáng thương k h ô n g hướng về mặt đất đập tới n h a m thương đóng băng sức đẩy những năng lực này đều cực kỳ khủng bố làm sao trạm ủy hoàn bên này quá nhiều người cũng đều là nhất đảng tao thủ tất cả đều tại một hiệp bên trong cưỡng ép trấn áp chủ yếu trạm chẳng những không xa rời nhau hành động còn dẫn đầu vây đánh đồng dạng dói bôi phương này hạm đội thuyền trưởng cự nhân vương thiên thần đủ là nhóm cường giả cũng đều bị t r a mỹ hoàn trọng quyền xuất kích đều đã về lực vô thiên cũng biết vậy chẳng làm chúng ta đều bị lừa rồi lo lắng sự t ì n h vẫn là phát sinh đánh giá thấp anh hùng vương thủ đoạn Siêu S.C.T.N.S.DUZO, S.C.T.PITTER, S.C.T.BOKUZI, S. viễn linh lên ứng, trận dâng cự cảm ly tâm theo ma pháp vừa nghĩ tới lúc trước đối mặt hơn sáu mươi vị cường giả đỉnh cao s c t đi t ơ tiện tay chân lạnh b u ố t dùng mình may m à dùng tâm linh cảm ứng để s c t xạ tồn tiến hành mà pháp trận triệu h o á n không phải hắn cho dù có bất tử c h i thân cũng đừng hòng chạy thoát trận chiến tranh này chúng ta đã thua giói bôi cũng thua nguyên lai tưởng rằng anh hùng vương sẽ ở một khắc cuối cùng nhúng tay cũng nghĩ đến anh hùng vương là đang lợi dụng giói bôi cùng chúng ta lưỡng bại câu thương về sau lại ngồi thu như ông thủ lợi thế nhưng là không nghĩ tới ngay từ đầu liền động thủ còn như thế nhanh chóng đáng chết chúng ta người đều bị anh hùng vương biến thành nữ nhân cũng thu phục nhưng hắn là làm sao làm được s c t b ổ cụ gì rất nghi hoặc đem địch nhân biến thành nữ nhân rất dễ dàng nhưng mấu chốt ở chỗ những người kia đều đối anh hùng vương nói gì n g h e nấy không hề giống là uy bức lợi d ụ cũng không phải một loại nào đó sinh mệnh không chế ngược lại là bản thân tâm cam tình nguyện hoàn toàn lý giải không được cái gì không chế thủ đoạn có thể đạt tới để cho địch nhân cam tâm tình nguyện xin chỉ thị im đại nhân a cùng nay đồng thời rời xa trước kia mạ d ị vị trí không biết bao xa z lại n ã bên trên dói bôi còn tại cùng im chém giết hai người chiến đấu đã tiến vào gây cấn lẫn nhau đều thụ thương dói bôi nhịp tim tiếng biết thai nhức góc đang giải phóng chi chống ra chỉ dưới mặc kệ bị đánh ngã bao nhiêu lần đều có thể đứng lên lại càng đánh càng hăng lại thêm chỉ cần muốn làm đều có thể thực hiện thức tỉnh đặc tính cùng vượt qua lẽ thường hạ kỳ một lần để ép im đánh im cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy thực lực nhiều lắm thì đại tướng cấp bậc bên trong đứng đầu nhất thậm chí hạ kỳ đều không có giỏi bói cường nhưng giỏi bói liền là làm không xong im bởi vì im có được bất lao bất tử thức tỉnh đặc tính vô luận nhận đến nhiều thương tổn nghiêm trọng dù làn ử a bên đầu gò sạch thân thể thiếu thốn cũng có thể tái sinh khôi phục vô dụng người không giết chết được ta thân thể một lần nữa khôi phục im cả người vòng quanh màu đen yên vân trong đôi mắt đều là lanh q u a n g nhìn về phía đối diện trên mặt đất thoải mái cười to bật lên g i ó i b o y đối phương năng lực rất khó đối phó nhưng cuối cùng thắng lợi nhất định là mình bởi vì g i ó i b o y không có khả năng một mực duy trì thái dương thần nhì cả hình thức chỉ cần muốn làm đều có thể thực hiện thức tỉnh đặc tính hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng tại bất lao bất tử thức tỉnh đặc tính dưới vẫn như cũ sẽ ảm đạm p h a i mở chỉ cần nguyện ý mình hoàn toàn có thể tranh chiến coi như đem thế giới nhuộn ra đi lại như thế nào đến lúc chỉ cần chờ bên trên tám chín mươi năm dói boi tự nhiên là sẽ chết giả tại thời gian trước mặt hết thể năng lực đều là ta sẽ một mực chiến đấu tiếp thẳng đến đem ngươi triệt để giết chết giói boi đưa tay mỏ về bầu trời một tia chớp vừa vặn đánh xuống bị nắm trong tay lập tức đôi im ném mạnh ra ven đường mặt đất c á c h ra nổ đúng đ ế t hai đối mặt một kích này im đơn giản t h u bạo đông nhiên mở ra miệng to như chậu máu một ngụm nước vào tiếp lấy trên thân buộc phát ra đại lượng màu đen đầu mũi tên bắn về phía giói boi phanh phanh phanh từng tiếng tiếng vang giói boi s o n g q u y ề n hóa thành nhìn không thấy tàn ảnh đều đánh tan sau đó đằng đằng sát khí hướng về im đánh tới ngay tại lúc này im trái tim vang lên s sgt m ạ t sgt xạ tùng thanh â m năm người hồi báo sự t ì n h để im con người chấn động chương một trăm ba mươi mốt im lần đầu gặp mặt chương một trăm ba mươi mốt im lần đầu gặp mặt im đại nhân chúng ta đều bị bầy bi lô ni ẩn tra mi hoàn lửa những người còn lại đều bị anh hùng vương dùng âm như quỷ kế biến thành nữ nhân không chế bên ngoài bây giờ tất cả đều là anh hùng vương người mặc kệ là chúng ta vẫn là giỏi b o y đều bị lừa rồi chúng ta thua anh hùng vương mới là có đủ nhất dã tâm cái kia hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi s c t xạ tùn năm người rất nóng lòng đem phát giác được tình huống nhanh c h ó n g cáo chi im một lần để cùng giói boy đánh khí thế ngất trời im diện mục c ô n lệ như thế nào nhanh như vậy im cùng giói boy kéo dài khoảng cách đáy lòng chầm xuống chất vấn s c t xạ tùn năm người ngay từ đầu bọn hắn là có phòng bị rổ cợ xỉ kỹ băng hải tặc sẽ hái quả đảo đến cái bọ ngựa n bắt ve hoàng t ư c tại hậu nhưng tốt nhất thời gian xuất thủ hẳn là chính phủ thế giới cùng tự do băng hải tặc lưỡng bại câu thương lúc làm sao anh hùng vương bắt đầu liền độc thủ còn nhanh như vậy anh hùng vương hẳn là dẹp dìn không chê hạ nhì tạ đám người biện pháp tựa như bệnh chuyển nhiễm đồng dạng nh mặc kệ là bên ta vẫn là g i ó i bôi cái kia phương cường giả đều đã bị chuyển biến thành anh hùng vương thù h ạ là dùng biện pháp gì khống chế không rõ ràng không tốt đột nhiên s c t xạ tù năm người thanh em biến mất bọn hắn bị trừng trừng dùng dị dỗ dị dỗ no mi tìm được nên tiếp liền là cao tới hơn bốn mươi vị cường giả đỉnh cao vây quét cái này còn không phải toàn bộ tay chân bởi vì rất nhiều đang tại giải quyết tốt hậu quả lên hơn bốn mươi vị cường giả đỉnh cao phía trước nhất eddi phản phất mèo hí trột trêu tức chằm chằm vào thần sắc khó coi sgt xạ tù năm người hẹn hạ vô xỉ anh hùng vương s c t xạ tùn nhau nhau biến thành quái vật cùng n ộ lấy đối mặt hơn bốn mươi vị cường giả định cao vây đánh vừa đối mặt liền bị đánh nổ ngay cả năm giây đều không t r ô n g đến các loại hoa mắt đại chiêu từ trên trời r g xuống cây nấm mây một đoá tiếp lấy một đoá rét lại nạ không ngừng phân liệt sụp đổ cuối cùng tạo thành ránh biển r a n h trời a đánh không chết sao nhìn xem từ kinh khủng năng lượng bên trong khôi phục thân thể s c t xạ tùn n m cái eddi e cả đám đều rất kinh ngạc bất quá dừng ở đây rồi hôm nay liền xem như bất tử tri thân cũng phải bị chấn áp tiếp tục đập thủ khoác lác một lần lại một lần sgt xạ t ù n năm cái từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trên cơ bản thân thể còn không có khôi phục lại một nửa liền nên đón vòng tiếp theo ngũ quang thập sắc công kích lại e d d i hơn bốn mươi người còn rất thông minh lấy hai mươi người làm một tổ tiến hành không có khe hở tiếp vây đánh dói b o i ngươi người cùng ta người cũng đã bị anh hùng vương chuyển hóa thành thủ hạng ngươi bị anh hùng vương lợi dụng một k í c h va chạm n ử a người tổn hại tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới im khôi phục bình thường mơ tưởng lửa gà ta đi chết đi dói boy căn bản cũng không tin đi lên liền là một kích địch bạn hắn vẫn là phân rõ ràng ngu xuẩn im ánh mắt hung ác hắn biết nói lại nhiều nói nhảm cũng vô dụng hiện tại giỏi boi quyết tâm muốn xử lý hắn chuyện ngoại giới mắt điếc hai ngơ long thương thiên địa nổ vang một đầu tràn lan lên vạn m é t lộng lây thần long vượt ngang bầu trời thế không thể đỡ tuân hương im ven đường khí quyển v ặ n mẹo anh minh cái này khiến im ánh mắt biến đổi anh hùng vương bày bi l ồ n nhi ẩn trà m è o y h à n tây nấm mây v ầ n quanh t r à mèo y h à n liên tiếp thoáng hiện cuối cùng đứng ở giữa không ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống rét lại nạ bên trên im cùng giỏi boi t r á mẹo y hẳn giỏi boi nhất miệng lần này hắn có trợ thủ cùng một chỗ đ ộ n thủ t r ạ m g uy hoàn t r ợ n lách người xuất hiện tại g i ó i boi trước mặt đối thận liền làm ộ t đ â m đại lượng ạ diện lìn r ố t vào trong khoảnh khắc giải phóng chi chống nhảy lên tiếng vang triệt tại trên trời dưới đất g i ó i boi khí tức tiêu thăng đến tối cao bắp thịt cả người hở ra biến lớn hơn một vòng hai con ngựa như lửa bó đuốc bắn ra lấy hai đạo hồng vang t r ú n g thiên khí thế càng là khuấy động tầng khí quyển hán vô địch giết một ngựa đi đầu g i ó i boi dẫn đầu liền xông ra ngoài sau lưng trạng u h o n cũng đi theo x u n g tới bất quá hắn cũng không tính sử dụng ạ diện lìn mà là bảo lưu lấy thực lực thế gian nào có thái dương thần nào có giải phóng chiến sĩ g i ò i boi chẳng qua là hắn anh hùng vương bảy bị l ồ nỉ ẩn chạm ủy hoàn tay chân mà thôi trước hết để cho g i ò i boi cùng im l i ề u một đợt mệnh lại nói bây giờ đại cục đã định trạm ủy hoàn không có chút nào gấp coi như cùng g i ò i boi trở mặt thành thủ cũng không quan trọng hiện trên biển cả chín mươi phần trăm đỉnh tiêm chiến lực đều tại hắn bên này cho nên coi như g i ò i boi cùng im liên thủ cũng lật không nổi bào lớn vợ sóng trạm uy hoàn nắm tay phải lóng lánh kỳ quái mặt trời cái tia trí cao vô thượng bá đạo ý chí đều quấn quanh trên đó chân lý sao trung tử vô tận ánh sáng cùng nhiệt k h u y ế t tán im một mực ở vào trong bóng tối gương mặt lộ ra lệnh trạm uy hoàn kinh ngạc lại không kinh ngạc màu đỏ tươi tam trọng gợn sóng mắt cùng huyết tử s ắ c tinh không mắt đối mặt lẫn nhau đều rõ ràng là đại địch dói bôi cái k i a không có đầu óc căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp cảm giác cái này một dây đối mặt để im cùng trạm uy hiếp cảm giác c á n à một dây đối mặt để im cùng trạm uy hoàn đều rõ ràng song phương thuộc về c n g một l o ạ người k h o h ế g một k h ắ c cuối cùng hóa thành cầu vồng bắn ra chỉ là giói boi sớm đã chờ đợi ha ha ha ha giói boi cái kia mang tính tiêu chí cười to chuyển đến một quyền x u ố n g dưới đem im còn chưa khôi phục thành hình thân thể lại một lần đánh nổ thật đáng buồn giói boi ba cố hạ ủ sổ cụ đem thế giới chia ba nửa bất quá im phạm vi bị không ngừng áp xúc đối mặt trạm mỹ hoàn cùng giói boi liên thủ cường đại như im cũng g á n h không được tiếp xuống trong chiến đấu giói boi tại đối kháng chính diện trạm mỹ hoàn bằng vào biết trước tương lai ở phía sau tiến hành truyền vận im thân thể đã không biết bị đánh nát bao nhiêu lần rốt cục có lẽ là đạt đến điểm giới hạn im đối s c t xạ tùn năm người phương hướng một t r à o năm đạo quỷ dị vặn vẹo lực lượng một lần nữa trở lại trong cơ thể một lần để im khí tức tăng gọn một bên khác theo im rút ra bất lao bất tử đặc tính lực lượng s c t xạ tùn năm người tại hơn bốn mươi vị cường giả đỉnh cao vây đánh dưới không còn có bất tử chi thân bởi vì thời gian không đến s c t xạ tùn năm người bản thân tuổi thọ vẫn tồn tại cho nên tại im rút ra bất lao bất tử đặc tính về sau năm người cũng không có bị thời gian xóa đi tuổi thọ nếu như là tại tám trăm năm sau sgt xạ t ù năm người có lẽ đã chết không c m n g l o ạ n tràn ngập không cam lòng cùng sợ hai thanh âm kích động tầng khí quyển sgt xạ t ù n năm người mất đi bất tử c h i thân chỉ dựa vào lực lượng bản thân căn bản là khó mà kiên trì ba giây không đến năm người đều trở thành tù nhân bên này c h ạ m mèo ý hoàn r ó i bôi cùng im chiến đấu phạm vi còn tại không ngừng mở rộng một lần để rét lại nạ xuất hiện nhiều cái kết nối lấy tứ hải cùng g ờ răng lại nạ trước sau nửa đoạn lỗ hổng ba người hình thành phong bạo liền là thiên thai đại diệt chương một trăm ba mươi hai dói bôi chết im nào tẩu chương một trăm ba mươi hai dói bôi chết im nào tẩu dầm dầm dầm một tháng các nơi trên h thế giới cũng đều gây nên phản ứng dây chuyền mặc kệ là hòn đảo vẫn là nhân khẩu đều biến mất bảy mươi tám phần địa phương khác chiến đấu sớm đã kết thúc cao tới bảy mươi bảy vị đỉnh tiêm nữ cơn giả trên cơ bản đều là đại tướng hoặc chuẩn đại tướng chiến lược cá biệt tại đại tướng chiến lược bên trong cũng là đứng đầu trong danh sách các nàng toàn đều đang đợi trạm y hoàn mệnh lệnh v i ệ cây đã đến nước n nấm mây vờn quanh đổ nát thê lương một chỗ rét lại nạ bên trên dói bôi quỳ một chân xuống đất cả người đều trở nên mười phần giàn mua giống như là hơn chín mươi tuổi tuổi xế chiều lão nhân tóc trắng xóa làn da phát nhan ép bảo trì m ộ t tháng t h ứ c tình thức, tiêu hào tất hình sinh hào cả đều là kệ n là ự c Nếu không dòi càng càng bòi chỉ cần muốn làm đều có thể thực hiện cùng im bất lao bất tử đặc tính đều không phải là vô cùng vô tận trên bản chất vẫn tồn tại cực hạn dài đến một tháng gây cấn quyết đấu im cũng không biết khôi phục bao nhiêu lần giói bôi cũng không biết tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh đều nhanh không tiếp tục kiên trì được trạm mỹ hoàn nhìn qua cũng rất thế thảm sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào nửa người huyết nhục đang bay nhanh tái sinh khí tức đều không thể bảo trì tại chuẩn đại tướng tiêu chuẩn bên trên nhưng tình huống thật chỉ có bản thân hắn rõ ràng giói bôi tại trận này trong chiến đấu là thật đang liều mạng im cũng bị ép đang liều mạng đừng nhìn trạm mỹ hoàn đánh rất hùng nhìn qua cũng là đang liều mạng nhưng từ đầu đến cuối đều giữ lại chỗ trống hoàn toàn liền là tại cầm im luyện tập vậy liền đến nơi lấy a cuối q u a n bởi vì một tháng này trạm ủy hoàn tiêm vào rất nhiều ạ dệt lìn giói bôi thật không đúng phải nói ngũ tạng lục phủ cùng thân thể đều sụp đổ không cách nào lại tiếp nhận bất luận cái gì h o c môn trên mặt đất g i i bôi ngã trên mặt đất sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng gian nan ngẩng đầu có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem trạm mẹo ủy hoàn làm sao trạm ủy hoàn khi tất tại tăng lên không ngừng ông, ông, ông. trên trời dưới đất đánh đâu tháng đó khí tức khủng bố từ t r ả m mỹ hoàn trên thân bốc lên vô hạn đỏ t h o m thiểm điện che kín khí quyển che mây khuất trời tầng khí quyển hóa thành vòng xoay chuyển động t r ả m mỹ hoàn cách mặt đất ba thước dưới chân rách dưới rét lại nạ đang chấn động hai đạo kinh dị t h i ể m điện từ t r ả m mỹ hoàn trong mắt bắn ra sợi tóc đứng đấy sau đầu màu đen diễm vòng s ư ớ n g s ư ớ n g huyết sắc diễm v â n vờn quanh hai vai mạ vàng sắc khí diễm lưu động toàn thân Lực lượng. Lực chữa trị hoa o n kết hợp sầy mệ kỷ c ẳ n để t r ả m y hoàn có bất tử c h i thân năng lực tái sinh tại thể lực không có hao hết trước cơ hồ cùng im không kém bao nhiêu ha ha ha ngươi thẳng ngu này nhìn cho kỹ b ậ y bị lô nỉ ẩn t r ả m y hoàn mới là dã tâm lớn nhất một cái kia ngươi một mực tại bị lợi dụng sắp chết đến nơi chẳng lẽ còn chưa tin sao im đứng dậy nhìn xem cơ hồ thời kỳ toàn thịnh t r ả m ẹ o y hoàn lại cực kỳ m i a mai chế dễu nhìn về phía gần đất xa trời đến dòi bòi một tháng d ò n dã một tháng hắn đều tại trong chiến đấu ý đồ vạch trần trạm y hoàn làm sao g i ỏ i bôi không nguyện ý tin tưởng có lẽ là phát giác được không muốn thừa nhận cũng hoặc là là cảm thấy coi như bị trạm ý hoắn lợi dụng cũng không quan trọng chỉ cần im chết là được an tâm đi thôi im ta sẽ giải quyết trạm ý hoắn trong mắt nhìn xuống g i ỏ i bôi cao cao tại thượng không ai bị nổi nếu không phải xem ở về mặt tình cảm hắn đã sớm chào hỏi tất cả tay chân cùng nhau tiến lên chẳng qua là muốn cho g i ỏ i bôi thể diện chiến tử mà thôi xem như dành cho sau cùng kính trọng sinh mệnh c h i hỏa dập tắt d ỏ i bôi sau cùng ánh mắt rất phức tạp cuối cùng ảm đạm triệt để không ánh sáng cho nên ngươi còn muốn dãy g i a trạm ý hứng thú nhìn về phía im bất kể thế nào nhìn đối phương đều là cùng đồ mặt lộ bất tử bất d i ệ t đánh lâu như vậy hắn cũng nhìn ra im là có cực h ạ n hiện tại hắn toàn thịnh thời kỳ im người bị thương nặng đánh như thế nào để bảo đảm vạn vô nhất t h ấ t trang ủ hoàn cách không vây tay đây chính là tín hiệu chừng chừng nương tựa theo dị dỗ dị dồn no mi nhất định có thể nhìn thấy như thiểm điện không đến ba mươi giây bảy mươi bảy vị tay chân từ phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến phong tỏa trên trời dưới đất tất cả đều nhìn chằm chằm không có hào ý chằm chằm vào im cảm nhận được bảy mươi bảy người khí tức cường đại im sát mặt muốn nhiều khó coi liền có bao n h i ề u khó coi cứ việc không ít người đều biến thành nữ nhân nhưng lờ mờ có thể từ một chút đặc thù bên trên cảm giác được cảm giác quen thuộc ngươi làm như thế nào im nghiến răng nghiến lợi này làm sao đánh hắn một người tứ cố vô thân trạm ủy hoàn bên này cường giả nhiều coi như lại đến mấy cái hắn cũng không đủ người khác vây đánh bí mật trạm ủy hoàn cũng không tính để im sống sót ngay từ đầu hắn từng nghĩ tới đem giỏi b o i hoặc là im đều biến thành yêu đương não có thể nghĩ muốn thôi được rồi dù sao hai người không giống với cái khác nhân vật là có rất lớn tỷ lệ không nhìn yêu đương hovmon họ liên là có quan hoàn cùng nó giữ ở bên người khi bom hẹn giờ còn không bằng một lần vất v à suốt đời nhàn nhã xử lý thế giới trước hết tặng cho ngươi ta sẽ trở về cất đoạn im âm lanh c h ầ m c h ầ m vào cha mèo ý hoàn dưới chân xuất hiện khổng lồ hát sắc ma pháp trận lít nha lít nhít tia chớp màu đen k h u y ế t t á n m ộ n phía cái này khiến cha mẹ ý hoàn trong lòng một lộp buộc động thủ nguyên lai tưởng rằng im không có bất kỳ cái gì thủ đoạn không nghĩ tới còn cất giấu một tay đối phương dưới chân ma pháp trận cùng lúc trước g õ ruột xảy rời đi lúc giống như lúc đang chết biết trước tương lai không cách nào biết trước bởi vì im hạ ủ sổ cụ quá mức tướng hãn hủy tiên diện địa bạo tạc đứng vững một vững một vòng nhìn không thấy cuối hố trời hiện ra. Các loại một trăm ba mươi ba tiến về tương lai một trăm ba mươi ba tiến về tương lai thời gian trôi mau khoảng cách lần thứ nhất thế giới thần minh đại chiến quá khứ một mươi năm toàn thế giới phạm vi thiên thai dần dần lắng lại chín mươi Trước sinh mệnh giống loài cùng hòn đảo biến mất các nơi khí hậu nên đón to lớn cải biến từ đó tạo thành rất nhiều kỳ dị địa phương Mặt b i ể năm càng là lên cao hơn 10 mét. Dây chi tộc chính cờ là thành lên hơn nhất quân liên minh, giới Dê phủ thế giới trở thành kẻ thất mét. trở dù bại, kẻ kỳ b n thành cuối cùng bên thắng. n g hải cuối tặc trở ă thứ nhất trạm y hoàn thành lập được thần minh đế quốc đế đô ở vào nguyên mạ d ị vị trí nguyên bản khối này z lai nạ đã biến mất nhưng trạm y hoàn mệnh lệnh b ồ n g bền ỷ xì ỷ xì lực hút các loại tay chân dùng năng lực đem khối đại lục này một lần nữa bổ khuyết trạm y hoàn đảm nhiệm đời thứ nhất thần minh đế quốc hoàng đế danh x ư n g trí cao thần b ậ bị lỗ ni ấn nhất tộc cũng chính thức trở thành thần minh nhất tộc thành viên tạm thời chỉ có cha mẹo y hoàn E -no, c như g trưởng tử t N.O, ứ tử t N.L.U, r ở n g vậy thần minh đế quốc mở ra toàn cầu thống trị nhưng ở âm thầm vẫn như cũ có rất nhiều người phản kháng lần lút bắt đầu thí dụ như dê chi nhất tộc thiên long nhân nhất tộc bọn hắn dùng thủ đoạn của chính mình đem lịch sử ghi xuống trận kia chiến tranh gọi chung là lần thứ nhất thế giới thần minh đại chiến đại biểu cho thái dương thần trí cao thần tạo vật chủ ba vị thần ở giữa chiến tranh cuối cùng trí cao thần trở thành người thắng thành lập được thần minh đế quốc hậu đại cũng đã trở thành thần minh nhất tộc hưởng dụng trí cao vô thượng quyền thế đồ long giả cuối cùng thành n ắ t long nhưng từ trạm ý hoàn góc độ đi xem từ đầu đến cuối hắn đều không phải là đồ long giả mà là định nghĩa vì không ngừng trưởng thành mạnh lên đ t lòng mục đích là rất rõ ràng trong m ư ơ i năm thần minh đế quốc một mực tại tìm kiếm、im. c h ạ m ủy hoàn cũng thời khắc chuẩn bị nhưng đối phương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng hơi chút suy tư c h ạ m ủy hoàn liền biết im đang suy nghĩ gì khẳng định là tiêu thanh d i ệ t tích tám chín mươi năm các loại c h ạ m ủy hoàn chết già về sau lại trở ra một lần nữa đoạt lại thế giới bởi vì lúc k i a c h ạ m ủy hoàn tuổi thọ không đủ bảy mươi bảy vị tay chân cũng còn thừa không có mấy hoàn toàn có thể không hưởng phí thổi bay chi lực liền có thể thay thế thần minh đế quốc thậm chí đều không cần đại chiến cái gì chỉ cần thả ra có thể giao phó người bất lao bất tử dụ hoặc thần minh đế quốc người bên trong liền sẽ thần phục với hắn cho nên muốn đánh cắp thần minh đế quốc chính quyền d Baby Lonion trước h minh nhất chạm hoàn thứ cháu ầ n nên đón tộc, t vị a Baby、Lonean、3AOI. i Lonion tức t r mắt c h ạ m mỹ hoàn có ba trai hai gái trưởng t ử e n o thứ t ử e l i u trưởng nữ y nana lần thứ nhất thần minh đại chiến sau khi kết thúc không đến ba tháng dù gì so g ì cùng ạ mà sủ kỳ tổ kỳ liền lại mang thai thứ nữ n à y nhờ mã cờ tam tử ạ mà sủ kỳ tổ kỳ c h ạ m mỹ hoàn là rất cổ vũ ba trai hai gái nhiều sinh con dù sao thần minh nhất tộc có ít lần này khai chi tán diệp mười vị tôn từ tôn nữ trạm ỹ hoàn dựa theo mười ngày làm cấp tốc ban tên cho theo thứ tự là giáp đất bính đinh mậu dĩ canh tân nhân quý chỉ cần ở phía trước tăng thêm bảy bị lộ nỉ h ẩn ba liền có thể đợi thứ tư cũng định ra dựa theo mười hai địa chi cùng bắt quái ban tên cho từ s u d ầ n m á o thân tị ngọ mùi thân dậu tất hợi càng khảm cân chấn tốn ly không nói đơn giản thuận tiện lại tốt nhớ vì có thể tốt hơn bồi dưỡng hậu đại trạng mỹ hoàn từ nhỏ đã vì bọn họ tiêm vào sinh trưởng hormon còn vào chỗ chết bên trong thao luyện mới ngắn mùi hai mươi năm ba trai hai gái liền có được đại tướng chiến lược vì thế trạng mỹ h o n còn đ ố i không khí lực hút sức đẩy phục chế cùng phân thân độc thủ để bờ l á c gậy ạt vận dụng rẽ mỹ rẽ mỹ no mi năng lực tức đoạt năm người trái ác lực hút sức đẩy phục chế phân thân năm viên trái ác quỷ năng lực lại thêm bản thân đại tướng chiến lược cùng nhất đ ẳ n g hạ kỳ ba trai hai gái thành t i ự u có thể nghĩ dựa theo t r ả m ủy hoàn kế hoạch hắn sẽ từng bước một dùng trực hệ hậu đại thay thế những cái kia bị tình yêu h o r m o n k h ô n g chế tay chân mượn dùng rẽ mỹ rẽ mỹ no mi lực lượng đem cường đại trái ác quỷ đều cấp b ó c tới với lại hắn còn biết để bảy bị lộ n ị ẩn thần minh nhất tộc trở thành chân chính thần bất lao bất tử đời thứ ba trực hệ từ xuất sinh liền đi bên trên bọn hắn phụ thân mẫu thân đường bị trạm ỹ hoàn tiêm vào sinh trường hosmon lại để b ờ lách lệ hạt tức đoạt đưa cho đông đảo cường đại ác ma trái cây đồng thời cũng tại dân gian trắng trận thu thập trái ác quỷ mặc kệ là nhỏ yếu vẫn là cường đại trái ác quỷ hết thể chứng dụng hắn muốn đem trái ác quỷ khống chế tại bảy bị lộ n ị ẩn thần minh nhất tộc bên trong cũng không ra trạm ủ hoàn s ở liệu i vẫn là chưa xuất hiện e sợ thật là đang chờ hắn chết giả thứ năm mươi năm thân min âm thầm một chút đạo trích liền đầu cũng không dám lộ bởi vì một lộ liền bị dây trạm ủy hoàn một đạo mệnh lệnh dưới toàn thế giới đều muốn p h ụ phục tại dưới chân bắt đầu đi trở lại ba mươi năm sau thân vực t h â n minh nhất tộc chỗ ở cùng mạ dì một cái y tứ vàng son lộng lây trong đại điện trạm ủy hoàn vẽ ngoài dừng lại tại hình thức chiến đấu bên trong sau đầu vòng ánh sáng diễm vân quấn quanh ngồi tại trí cao trí tôn huyền không vương tọa bên trên tinh không đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới bởi vì nhiều năm tu luyện biết trước tương lai hoa cùng xây mẹ ẩy ký cản năm mươi năm đến trạm ủy hoàn vẫn là duy trì lúc trước tuổi trẻ lúc bộ dáng. duy nhất biến hóa liền là con mắt màu đỏ ngòm biến thành tinh không mắt sáng chói lại rộng lớn vô ngần phụ thần chúng ta ba mươi năm sau gặp e n o e n l i u inana nị nhỡm maker n kỳ ba trai hai gái đã năm mươi tuổi chính vào chiến lược đ ỉ n h phong lúc bất quá bây giờ muốn bị ạ mã sủ kỳ tổ kỳ truyền t ố n g đến ba mươi năm sau còn có một bên rẽ mị rẽ mị nomi năng lực giả bờ lách gậy ạt đây là tức đoạt trái ác quỷ mấu chốt trạm mỹ hoàn sẽ cả một đời khống chế trong tay ngoài ra dù gì so gì ạ gì ẹn tại bốn mươi năm trước liền tiến về tương lai đến nay bởi bạn trạm mỹ hoàn chính là ạ mã sủ kỳ tổ kỳ b thân thân, trong đại điện ngoại trừ đời thứ hai hẹn liệu năm người bên ngoài còn có đời thứ ba trực hệ hậu đại mười người cá biệt trong tay còn ôm hải nhi cũng hoặc là năm bảy tám tuổi đứa trẻ bọn hắn thì là đời thứ tư bậy bị lô ni ẩn thần minh nhất tộc gia phả là trạm ủy hoàn vì đời thứ nhất trạm ủy hoàn nhi từ nữ nhi là đời thứ hai tôn tử tôn nữ là đời thứ ba trạm mỹ hoàn trước mắt có mười vị tôn tử tôn nữ gọi chung mười ngày làm tức giáp đất bính đinh mậu dĩ canh tân nhân quý cũng là cà dở cà dở mẹ già mẹ già x ú nạ x ú nạ tiếng sấm đóng băng tỉ cà t ỉ cà nham tương tuyết tuyết ung tủm sososnomi năng lực giả chín vị đều là hệ lọ dị ạ từ nhỏ đã bị tiêm vào sinh trưởng hosmon còn bị trạm mỹ hoàn tự mình dạy bảo tất cả đều tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi liền có đại tướng chiến lực tăng thêm hạ kỳ cùng trái cây năng lực sớm đã là cường giả đỉnh cao thân minh đế quốc chức vị quan trọng cũng là bọn hắn tại đảm nhiệm tương đương với gia tộc thức kinh doanh đại kết cục thần minh đại chiến phun c h ư một trăm ba mươi bốn đại kết cục thần minh đại chiến phun ta đi ạ mà s ủ k ỷ tổ k ỷ không có không bỏ bởi vì đối bọn hắn tiến về tương lai người mà nói liền là trong n y mắt tương phản trạm uy hoàn thì phải chân chính vượt qua ba mươi năm đi thôi trạm uy hoàn gật gật đầu thời gian lực lượng lỏng lánh trong chốc lát ạ mà s ủ k ỷ tổ k ỷ cùng e nọ e n l ệ u ý nana ninh nhớt ma cơ ẩn kỳ cùng nhau biến mất trong điện chỉ để lại đời thứ ba cùng còn nhỏ mấy cái bốn đời mắt lớn chừng mắt nhỏ tại kiến lập thần minh đế quốc về sau trạm uy hoàn kéo dài chính phủ thế giới một chút cơ cấu Thì ngay h ư ộ từ h đầu những ngày chức vị quan trọng đều là bảy mươi bảy vị tay chân đảm nhiệm bất quá năm mươi năm đến một chút bởi vì bị tước đoạt trái ác quỷ mà tử vong bằng không liền là giả bị các loại thuốc cùng hormon treo cối cùng một hơi cũng hoặc là, là bị truyền thống tương lai chờ đợi ngày sau bị tước đoạt trái ác quỷ bây giờ trạm y hoàn toàn không giả im bởi vì năm mươi năm hắn lại tiến bộ chia năm năm hoàn toàn không là vấn đề tất cả đi xuống a t r ạ m g y hoàn phất phất tay có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô gợi cảm hắn có được thế gian hết thảy thế nhưng là làm sao cảm giác rất trống r i ô n g đâu cái gì cũng có lại cảm thấy không có cái gì là rất nhanh trên đại điện không có m ộ a hay t r ạ m g y hoàn chỉ có một người ngồi một mình ở mt thợ dồn bên trên rất nhanh ba mươi năm sau t r ạ m g y hoàn lần nữa nhìn thấy a mà sủ kỳ tổ kỳ dù gì so gì a g n mọi người còn có eddi và tino vẽn đã mặn hoặc một chút sắp chết giả tay chân gặp nhau một tuần bọn hắn lần nữa đi đến càng xa tương lai lần này giáp đất bính đinh mậu dĩ canh tân nhân quý các loại đời thứ ba cũng cùng nhau đi tới lưu lại chính là hai mươi cái đời thứ tư cũng chính là trả mì hoàn chất trai chất nữ một dạng mỗi cái đều là đại tướng chiến lược vẫn là run run trung điệp hợp thể viên thịt chia năm s ẻ bảy thôn thôn bạo tạc doa bút bút xách xách bất tử điệu đại phật nít c ử u vĩ hồ bát kỳ đại x à thanh long ổ cụ triện no mạ ca mì l i m i ê hấp huyết quỷ năng lực giả mười vị hệ vạ dẹ mẹ xị hạ mười vị hệ mị thi càn trạm y hoàn so trước đó giảm một chút nhưng nhìn qua chính vào t r ắ n g n i ê n bởi vì s â y mệ kỷ cạn cùng h o z m o n đều khai phát đến có thể trì h o ã n giả yếu tác dụng tính cả đi trạm y hoàn đại khái có thể bằng thực lực sống trên ba bốn trăm năm mà the gôn ngay tại bốn trăm năm sau bị một vị nào đó nhà khoa học nghiên cứu ra được mang ý nghĩa trạm y hoàn hoàn toàn có thể chân chính sống đến tám trăm năm sau mà không phải để ạ mặt xù kỷ tổ kỷ truyền thống đến tám trăm năm sau tương lai đáng tiếc tám mươi năm đến ổ n v ệ ổ n v ệ no mi một mực không tải bóng còn có nghỉ cả trái cây cũng không biết tại cái gì xó xỉnh thần minh đế quốc chín mươi năm tinh vạn dầm không đây toàn thế giới nhân khẩu tại dần dần khôi phục bên trong rất đột ngột một cỗ phản quân thực lực hát vang tiến mạnh công nhiên dựng thẳng lên lật đổ thần minh đế quốc cờ xí trong đó còn có không ít dê trí nhất tộc cùng thiên long nhân nhất tộc cũng có hải tặc mạ phỉ ạ thế giới dưới đất các loại ngư lòng hôn tạp nhân viên luôn có người e sợ cho thiên hạ không loạn cũng hoặc là làm uốn đục nước béo cỏ người bình thường có lẽ không biết nhưng còn sót lại dê chi nhất tộc thiên long nhân nhất tộc rất rõ ràng thần minh đế quốc là như thế nào ký lập thái dương thần trí cao thần tạo vật chủ là ai dù sao rất nhiều di tích hoặc là lịch sử trên tấm bia đá đều có lần thứ nhất thế giới thần minh đại chiến bắt đầu bởi vì cùng ngân đoán trạm ý hoàn không có giống chính phủ thế giới đến cái chống không một trăm n năm bởi vì hoàn toàn không cần thiết mới ngắn ngủi bốn năm mươi năm mà thôi hắn vậy mà liền cảm thấy cô độc nếu như tương lai một mực là dạng này vậy quá không thú vị tương đương với toàn thế giới là một bãi nước động đây không phải trạm ý hoàn nguyện ý nhìn thấy hắn hy vọng thế giới trở nên nhiều màu nhiều sắc bắt đầu dù là nhận định hắn vì đại phản phái từ đó thảo phạt quân phản loạn thanh thế to lớn một đường công hàm rất nhiều vương quốc cuối cùng đối thần minh đế quốc lục quân cùng hải quân khởi xướng tiến công không có gì bất ngờ xảy ra tao ngộ tan tác b ậ y bị lô nỉ ẩn bốn đời hai mươi người trong đó còn có không ít đời thứ năm cùng nhau xuất mã căn bản cũng không cần âm n h ư quỷ cái gì trực tiếp dễ như t r ở bàn tay quét ngang đây chính là hai mươi vị đại tướng chiến lược lại thần minh đế quốc lục biển hai quân cũng không ít c ư ờ n giả g không có khả năng tất cả đều là thần minh nhất của người trạm y hoàn cũng l ú c ních tại quân phản loạn trong trận danh tìm thật lâu mới tìm được im ngay từ đầu trạm y hoàn liền liệu đến liền im điểm tiệu tâm tư kia hoàn toàn bị hắn nắm gắt lao ngươi tại sao không có lao đi? ngàn mét trên cao im âm tình bất định nhìn xem chính vào tráng nhân t r ạ n mèo ý hoàn dòng g ã tám mươi năm ngoại trừ đã thành t h ủ c ă n bản cũng không có giả yếu dấu hiệu bí mật trạm ý hoàn biết miệng im sầm mặt lại lại là câu nói này mười năm trước trên đại dương bao la xuất hiện năm cái cường đại hải tặc được xưng là ngũ hoàng lúc kia ta liền biết là bút tích của ngươi dù sao năm người rất khó bị đánh chết cùng lúc trước sgt xạ tùn năm người giống như l ú c trận này phản loạn đều là có dấu vết mà lần theo khi trên đại dương bao la xuất hiện năm cái rất cường đại hải tặc cũng tụ lại thực trạm ý hoàn liền biết sự tình không đơn giản cho nên n g ư ơ i một mực không xuất thủ chính là vì các loại giờ khác này im s á t mặt càng khó coi hơn nguyên lai tưởng rằng trạm y hoàn đã c h ế t g i à coi như không có cũng hẳn là tuổi già sức yếu mới đúng không nghĩ tới chẳng những sống rất tốt mình tiểu động tắc còn một mực tại đối phương không coi vào đâu lý giải một cái hiện tại có tư cách trở thành đối thủ của ta chỉ có n g ư ơ i không có n g ư ơ i ta cũng không dám tưởng tượng sinh hoạt có bao nhiêu nhàm chán yên tâm không có mai phục hôm nay liền một đối một đ ơ n đấu trạm y hoàn xoay xoay cổ hồi lâu chưa từng sinh động nhiệt huyết bắt đầu xôi trào gặp im không ngừng quan sát đến một phía rõ ràng liền là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng xem ra tám mươi năm trước bị bảy mươi bảy vị cường giả vây quanh tạo thành không ít bóng ma tâm lý côn u vọng tự đại đã ngươi muốn chết liền thành t o à ngươi n xác định không có mai phục im trong lòng n é n giận vừa vặn hôm nay một lần v ấ t v ả suốt đời nhản nhã đem trạm y hoàn xử lý lần này cũng không có giỏi b o y ở phía trước đỉnh lấy tay phải cách không một chảo nguyên bản cùng thần minh nhất tộc chiến đấu n g ũ hoàng n h a u n h a u bị tức đoạt bất tử c h i thân im khí tức trên thân cũng biến thành thâm bất khả c h á c khoác lác thiên địa va trạm mạnh thế giới một phân hai nửa hai cỗ bá đạo tuyệt luân hạ ủ sổ cụ tách ra tầng khí quyển mặc kệ là im vẫn là trạm y hoàn vừa lên đến liền là theo thời gian trôi qua thế nhân căn cứ một chút truyền thuyết hoặc là lịch sử văn hiến ghi chép xác định im cùng trạm ủy hoàn thân phận theo thứ tự là tạo vật chủ cùng chí cao thần cuộc tỷ thí này cũng bị gọi là lần thứ hai thế giới thần minh đại chiến đằng sau lần thứ ba thế giới thần minh đại chiến bắt đầu cơ hồ cách mỗi một trăm n ă m liền sẽ tiến hành cùng nay đồng thời trước một bước tiến về tương lai cổ dù kỳ tổ kỳ nhóm tốn hao hơn mười năm công phu thành công tìm tới the gôn khi trạm ủy h o à n cũng đi tới thời đại này về sau mang ý nghĩa thần minh nhất tộc có được dài rằng giặc sinh mệnh lại toàn bộ thế giới đều là thần minh nhất tộc hậu hoa viên lần thứ tám thế giới thần minh đại chiến thần minh nhất tộc nhân số đi vào ba triệu cơ hồ tất cả trái ác quỷ đều bị ăn hết lưu lạc bên ngoài ít càng thêm ít cũng hiện lộ rõ ràng thần minh đế quốc thống trị biện cả tám trăm n ă m trong lúc đó nghi cả trái cây lại xuất hiện một khi xuất hiện liền bị thần minh đế quốc bóp chết tại nảy sinh bên trong sau đó bị rẽ mì rẽ mì no mi tức đoạt triệt để trưởng khống tại trả mì h o à n trong tay bởi vì trí cao thần tồn tại thần minh đế quốc tồn tại lịch sử hoàn toàn bị cải biến m ọ kỳ dên vì không có trở thành hải tặc mà là trở thành một tên hải quân nắm bị cuộc sống hạnh phúc tại cả c ả thôn cuộc sống của mỗi một người quỹ tích đều phát sinh cải biến thế giới thành thói quen bị thần minh đế quốc thống trị lần thứ mười thế giới thần minh đại chiến mở ra mang ý nghĩa đã qua một ngàn năm trí cao thần cùng tạo vật chủ sớm đã rời đi tinh cầu không biết tung tích song rất nhiều độc giả cũng có thể nhìn ra kỳ thật quyển sách này đường đường chính chính viết là có thể viết đến hơn một triệu chữ làm sao thành tích quá kém chỉ có thể nói ngắn gọn liền đến nơi này đi